Trường 801, Thương Vong. Có phải hay không Nam Châu có ngoại địch? Thì như kiếm vương triều vì Nam Châu, cho nên mới muốn công phạt đối phương. Mà mặt khác từng cái trống không thời đại, cũng đều là vì bảo hộ Nam Châu, cho nên mới bị mà diệt rồi. Hùng vương suy đoán, để rất nhiều người đều trầm mặc. Nếu như không có nhìn thấy Nam Minh Linh Châu ngày đó xuất hiện thành trì, bọn hắn sẽ cảm thấy là một chuyện cười. Bọn hắn tại Nam Châu nhiều năm như vậy. Ngoại trừ Nam Châu tự thân tranh đấu lẫn nhau, còn có cái gì ngoài địch Nhưng là bây giờ nghĩ kỹ lại, quả nhiên là khủng bố. Thì như kiểu diễm cổ giáo cổ đế, không hiểu thấu biến mất. Kiếm đế, cũng là không hiểu thấu biến mất. Tại Nam Châu bất hủ cổ giáo có rất nhiều, có thể xưng là bất hủ cổ giáo, nó tiên tổ thực lực yếu nhất cũng có chuẩn cổ đế cấp độ. Có thể những tồn tại này, không có một cái nào có thể nói rõ được bọn hắn tiên tổ đến cùng là thế nào thân tử đạo tiêu. Còn có những cái kia cổ giáo, đại đa số đều là Thánh Vương thành lập, nhưng là cũng nói không rõ bọn hắn tiên tổ sau cùng thuộc về là như thế nào. Chẳng lẽ, Nam Châu những này đỉnh tiêm tồn tại đều là chế tử? Nghe đồn cấm kỵ chi địa là cấm kỵ cường giả lập. Những đại hung kia, càng là tồn tại không biết bao nhiêu năm. Theo lý thuyết, liền xem như cổ đế cũng không thể vĩnh sinh, những đại hung này vì sao có thể vĩnh sinh bất tử? Cái này cấm kỵ chi địa Lại là cái gì thủ đoạn? Các châu đều có cấm kỵ chi địa, có phải hay không những này cấm kỵ chi địa chính là thủ hộ 5 châu đại trận? Các ngươi ngấm lại thành trì kia cường giả đến công lúc, là cấm kỵ chi địa bột phát giết bọn họ vô số, sau đó lại có đại hung chém giết thánh vương, chỉ để lại lưu lại thánh nhân lao ra. Cái này đều thuyết minh, cái này cấm kỵ chi địa là nhằm vào từ bên ngoài đến cường giả. Bên trong một cái thánh nhân mở miệng nói, Hán câu nói này để rất nhiều người tu hành gật gật đầu, có khả năng này, còn có chính là những cái kia tiến hành tu hành cũng không huy hoàng thời đại, cũng không phải chống không thời đại, mỗi một cái thánh vương cùng cổ đế xuất hiện, đều cùng cấm kỵ chi địa có quan hệ. Là cấm kỵ chi địa trợ giúp, hay là nói, mượn cấm kỵ chi địa, bọn hắn tiến nhập đối địch phương chỗ tu hành, thứ nơi đó thực lực tăng vọt mà về. Cái suy đoán này không phải không có chút nào nguyên do. Bởi vì có thánh nhân tại trên cổ tịch nhìn thấy một câu, gọi là thiên ngoại thiên tốt tu hành ghi chép. Linh Tuệ lúc này lại mở miệng nói, Linh Sơn điển tịch bảo tồn tương đối hoàn thiện, Phật tổ lấy đại năng lực lưu lại một chút ghi chép, không có bị thiên địa chô ma diệt. Hắn nói, Nam Châu là thiên cảnh, là Phật quốc, là phúc địa, ma muốn hủy chi. Vốn cho là, Phật tổ nói ma là đông thắng thần châu trấn áp cái kêu ma, hiện tại xem ra chưa hẳn. Có lẽ chính là tòa thành trì kia một dạng tồn tại. Linh Tuệ nói đến đây, nhìn xem giao chỉ tiên hậu nói ra, ta có một cái suy đoán, chúng ta năm châu thật sự quá tốt rồi, cho nên bọn hắn muốn chiếm hữu. Ta cùng Bắc Cương Thánh Nhân quan điểm không gặp nhau, ta ngược lại là cảm thấy chúng ta năm châu thích hợp nhất tu hành, cho nên mới để cho người khác nhớ thương. Không phải chúng ta thiên tài thông qua cấm kỵ chi điệu tiến vào thế giới của người khác, mới tu hành đến Thánh Vương Cổ Đế. Cũng có thể là là, tại cấm kỵ chi địa bọn hắn đến cơ duyên đạt tới loại cảnh giới này. Linh Tuệ thánh nhân nói cũng không phải không có lý, thời kỳ thượng cổ, nhiều như vậy thánh nhân thánh vương, chư cổ đế cùng tồn tại, liền xem như cấm kỵ cường giả cũng có thể là có được. Nam Châu tuyệt đối là thích hợp tu hành, cũng tuyệt đối là một chỗ phúc địa. Mà lại, thượng cổ đằng sau lại có kiếm vương chiều như vậy tuyệt thế thời đại, Nam Châu khả năng thật sự là một cái hương mô mô cho nên mới để cho người ta để mắt tới. Thế nhưng là dạng này cũng nói không thông a vì cái gì ngoại trừ có vài thời đại, lúc khác Thánh Vương cũng khó khăn ra. Đặc biệt là đến chúng ta thời đại này, Thánh Nhân cũng khó ra. Còn có, Đông Thắng Đâu Thần Châu Nguyên rủa Lại là cái gì tình huống, vì cái gì nơi đó ngay cả Pháp Tắc Cảnh cũng khó khăn ra. Đây là rất nhiều trong lòng người nghi hoặc, thế nhưng là cái này nghi hoặc ai cũng không giải thích được. Bây giờ có thể xác định chính là, ngoại trừ Nam Châu, hẳn là còn có một cái thế giới. Mà thế giới này mặc dù không biết đến cùng là mục đích gì, nhưng khẳng định là muốn tiến vào Nam Châu. Trọng yếu nhất chính là, mục đích của bọn hắn tuyệt đối không phải tốt. Khả năng thật như là linh tuệ thánh nhân nói như vậy, bọn hắn là ma, muốn phá hủy Nam Châu. Bác Cương một vị thánh nhân nói ra, tối thiểu điểm ấy hẳn là có thể xác định bảy thành trở lên. Đúng. Mà lại. Thực lực bọn hắn rất mạnh, ngay cả thánh vương đều có, ta hoài nghi bọn hắn khả năng có cổ đế tồn tại. Nói đến đây, những này thánh nhân cũng có chút thần sắc cảm đạm, cổ đế tồn tại, một người liền có thể trấn áp Nam Châu. Nếu là hắn xuất thủ, Nam Châu thai kiếp khó thoát. Vậy cũng chưa chắc, Nam Châu tồn tại ở ai nhiều năm đều không có hủy đi, một cái cổ đế sợ là không đủ. Có thánh nhân mở miệng nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy, tổ mạch khôi phục cũng không phải là chuyện gì tốt. Đúng vậy à, ta cũng có cảm giác như vậy, nam minh linh châu tổ mạch khôi phục, liền xuất hiện dạng này kịch biến. Có phải hay không mà khác các châu tổ mạch khôi phục, cũng sẽ xuất hiện dạng này kịch biến. Nói đến đây, ta ngược lại thật ra từ trên một bản cổ tịch nhìn thấy liên quan tới kiếm vương Triều ghi chép. Nghe đồn kiếm vương chiều thời đại, chính là năm châu tổ mạch hiện hiện đến đỉnh phong nhất thời điểm. Một vị thánh nhân nói ra, chỉ bất quá đây là giả sử cũng không biết có phải thật vậy hay không. Nói đến đây, đám người nhìn về phía Diệp Vũ. Diệp Vũ lúc này mở miệng nói, ta tuy được đế tôn vị trí, thế nhưng là đoạt được cũng không nhiều. Có lẽ kiếm vương triều di tộc bên trong còn có cái gì cổ tịch ta chưa từng tìm tới, ta về Đông Thắng Thần Châu về sau, tất nhiên lại đi trà tìm một lần. Chúng thánh gật đầu, cũng đều không tiếp tục hỏi. Bọn hắn không cho rằng Diệp Vũ sẽ ở phương diện này nói dối, bởi vì không cần thiết. Diệp Vũ ngay cả hắn là đế tôn đều nói rồi, ẩn tàng những này không có ý nghĩa. Lúc trước Trung ương Thánh Châu mấy cái bất hủ cổ giáo, cùng một chỗ tiên đoán Đông Thắng Thần Châu Tổ Mạch muốn xuất hiện, đến cùng là tình huống như thế nào? Tuyết ngôn đột nhiên hỏi. Thức cốt lúc này lại nói ra, cái này vài giáo tạm thời còn chưa ra thánh nhân, cho nên không người trình diện, bất quá ta lần này trở về cũng cố ý hỏi tham qua. Bọn hắn nói. Tại điển tịch của bọn họ bên trên đều ghi lại một câu, Đông Thắng Thần Châu giam cẩm có biến, tổ mạch hiện. Hiện tại xem ra, tổ mạch có lẽ không phải chỉ Đông Thắng Thần Châu tổ mạch, mà là đại biểu Châu năm Châu 5 cái tổ mạch. Thực cốt thánh nhân cảm thắn nói, tuyết ngôn gật gật đầu, cũng không có hỏi lại xuống dưới. Vậy có hay không ghi chép, Nam Châu cái nào một đầu tổ mạch sẽ trở thành kế tiếp khôi phục đối tượng? Tất cả thánh nhân cũng có chút bận tâm, Châu kia tổ mạch khôi phục khả năng đại biểu cho châu kia có đại kiếp. Bọn hắn rất không hy vọng chính mình tổ mạch khôi phục. Rất nhiều người nhìn về phía tuyết ngôn, trước kia đám người hâm mộ Đông Thắng Thần Châu tổ mạch muốn xuất hiện, bây giờ nghĩ lại thật sự là buồn cười. Hơn nữa nhìn tình huống, Đông Thắng Thần Châu tổ mạch, hẳn là sẽ không nhanh như vậy xuất hiện. Rất có thể, tại năm châu tổ mạch khôi phục đằng sau, nó mới có thể xuất hiện. Đông đảo Thánh Nhân cũng lo lắng, riêng phần mình trao đổi lấy tin tức. Muốn suy tính ra châu kia tổ mạch sẽ khôi phục, nếu có thể suy tính ra, vậy liền chiếm cư tiên cơ, cho dù có đại kiếp, cũng có thể giảm bớt một chút thương vong. chương 802, Thành Thánh Chi Lộ chúng Thánh cùng hưởng tin tức, rất nhiều năm Châu bí mật đảo mở tới. Theo từng đầu tin tức tập hợp, chúng Thánh đạt thành chung nhận thức, đó chính là năm Châu cấm kỵ chi địa là vì phòng ngự ngoại địch mà tồn tại. Tại Nam Châu bên ngoài, hẳn là còn có một phương đại lụng. Hoặc là nói là một phương thế giới. Phương thế giới này người tu hành, hẳn là có cổ đế, thậm chí có cấm kỵ cường giả tồn tại. Những người này, đều muốn đến năm châu đại lục. Chỉ là năm châu đại lục tiên hiền bố trí xuống cấm kỵ chi địa, cho nên mới để bọn hắn không có kết quả. Chúng thanh cứ việc tất cả thuộc một phương, thậm chí có chút lẫn nhau là địch, nhưng là lúc này đều buông xuống thành kiến, lập xuống cùng chống chọi với ngoại địch minh ước. Đặt tới thánh nhân cấp độ. Nếu lại tiến một bước rất khó Lúc này chúng thánh cùng một chỗ Lại có đồng dạng mục tiêu Một đoàn người tự nhiên tránh không được luận đạo Xem người khác chi đạo Đến nghiệm chứng đạo của chính mình Đây không thể nghi ngờ là dễ dàng nhất Tăng lên biện pháp một trong Diệp Vũ không phải thánh nhân Hán chỗ này quan sát người khác luận đạo Cái này không thể nghi ngờ đối với Chúng thánh không công bằng Nhưng là bởi vì giao trì tiên hậu nguyên nhân Cũng bởi vì Diệp Vũ có thể lực chiến thánh nhân cũng không có người nói cái gì. Đương nhiên, Hùng Vương hay là nhắc nhở một câu, người còn chưa từng có đạo của chính mình, lúc này đến đây xem người khác đạo. Rất dễ dàng nhận người khác đạo ảnh hưởng, tiến tới mê thất, đối với tu hành chưa chắc có chỗ tốt. Ngược lại là bởi vì quan sát quá nhiều đạo, dẫn đến tự thân không đủ thuần túy còn muốn tiến vào thánh nhân liền khó. Tuyết ngôn cũng ghé mắt nhìn về phía di Vũ, thánh nhân chi đạo sức cuốn hút rất mạnh. Không phải thánh nhân rất dễ dàng nhận nó ảnh hưởng, dù sao cũng là thiên điệu đại đạo, không phải nắm giữ thiên điệu đại đạo người, khó mà không nhận nó ảnh hưởng. Coi như Diệp Vũ nắm giữ thần nguyên, có thể thần nguyên dù sao cũng là thần nguyên, không phải Diệp Vũ đi ra đường. Diệp Vũ xem người khác nói, rất có thể đi tại người khác đạo bên trong ra không được. Ta có lòng tin. Diệp Vũ trả lời chúng thánh, hắn xác thực khả năng mê thất tại chúng thánh chi đạo bên trong. Thế nhưng là có thể đi tới, đôi kia tự thân cũng là có tác dụng lớn. Tuyết ngôn gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Xem chúng thánh chi đạo, không thể nghi ngờ là Diệp Vũ đi vào thánh nhân nhanh nhất đường tắt một trong Đại kiếp sắp tới, Tuyết ngôn cũng nghĩ Diệp Vũ có thực lực tự vệ. Diệp Vũ đạt tới thánh nhân, phối hợp Chu Tiên kiếm trận đổ, coi như đối mặt thánh vương, cũng có sức tự vệ. Chúng thánh luận đạo, riêng phần mình thi triển ra tự thân bản nguyên. Riêng phần mình thể hiện ra tự thân đại đạo, trình bày diễn hóa, lập tức thiên địa dị tượng liên tụ. Tử khí trải rộng toàn bộ hẻm núi, cho dù ở người ngoại giới, đều có thể nhìn thấy cấm kỵ chi điệu tử khí quay cuồng. Diệp Vũ đâm chìm tại trong đó, quan sát đám người luận đạo, hắn có tạo hóa quyết, có thể thấy rõ. Cho dù là thánh nhân diễn hóa bản nguyên đại đạo, hắn đều có thể nhờ vào đó coi tinh túy. Đương nhiên, cái này rất hào phí tâm thần. Thế nhưng là Diệp Vũ Cường tự nhịn xuống đi. Mới một vị thánh nhân đại đạo, hắn đều nghiêm túc quan sát. cửu diễm cổ giáo thánh nhân, hiển nhiên có ý khác, so với người khác diễn hóa đại đạo, hắn càng là ra sức, thậm chí cô ý lập đi lập lại ở trước mặt Diệp Vũ diễn hóa mấy lần, liên tục diễn hóa không tiếc hao tổn bản nguyên. Diệp Vũ biết hắn có ý tứ gì, mỗi một loại đại đạo đều ẩn chứa thiên địa chí lý, hắn như vậy diễn hóa, chính là muốn mình đã bị đại đạo của hắn ảnh hưởng Để cho mình đi không ra đại đạo của hắn. cửu Diệm Thánh Nhân hận hắn, mặc dù lúc này không cách nào giết hắn. Nhưng hắn hay là không muốn Diệp Vũ đạt tới Thánh Nhân. Hắn thấy, Diệp Vũ như vậy tham lam quan sát nhiều như vậy Thánh Nhân đại đạo. Cuối cùng muốn mê thất tại cái này đông đảo thiên địa chí lý bên trong. 11 vị Thánh Nhân luận đạo, có Thánh Nhân được ích lợi không nhỏ. Nhờ vào đó tiến thêm một bước, tỉ như thực cốt Thánh Nhân. Khí tức của hắn đột nhiên tăng vọt một mạng lớn. Cái này khiến đông đảo thánh nhân hâm mộ, đám người sợ hai thán phục thực cốt thánh nhân thiên phú. Hắn sợ chỉ ở dưới giao trì thiên hậu, trở thành chúng thánh bên trong thứ hai thánh. Luận đạo kéo dài một tháng, một tháng này, Diệp Vũ không ngủ không nghỉ, đều nhìn bọn hắn luận đạo. Cảm thụ được thánh nhân mỗi loại đại đạo. Tuyết ngôn gặp Diệp Vũ si mê ở trong đó, cũng có chút lo lắng. Không có bản thân đại đạo hộ đạo. Nhiều như vậy đại đạo đột nhiên đánh lên Diệp Vũ, hắn gánh vác được sao? Tuyết ngôn mặc dù biết Diệp Vũ yêu nghiệt, đối với Diệp Vũ cũng có lòng tin, thế nhưng là vẫn là không nhịn được lo lắng. Diệp Vũ cứ như vậy nhìn một tháng, sau đó si ngốc mê mẩn lại ba ngày. Nhìn xem hắn si mê bộ dáng, kiểu diệm thánh nhân trên mặt tươi cười, cuối cùng chỉ là một cái bán thánh mà thôi. Làm sao chống đỡ được nhiều như vậy đại đạo xâm nhập hay là mê thất tại chúng thánh chi đạo bên trong đi? để hắn hoài nghi tự thân sở học đi. Chúng thanh thấy vậy, cũng không có nói cái gì. Nếu Diệp Vũ chuẩn bị cho bọn hắn mượn đại đạo thuế biến, cái kia xảy ra vấn đề bọn hắn cũng là không phụ trách. Chỉ là, đám người cảm thấy có chút đáng tiếc. Một tháng luận đạo, khiến cái này người tu hành đều có rõ ràng cảm nộ, có chút thánh nhân rời đi cấm kỵ chi địa về các châu tự hành lĩnh ngộ đoạt được. Mặt khác 10 vị thánh nhân nói, bọn hắn cần thật tốt cảm nộ, cơ duyên như vậy khó được bọn hắn tự hành có thể nhờ vào đó tiến thêm một bước. Mà có chút thánh nhân, như vậy xếp bằng ở hẻm núi. Lần này thiên địa hôn loạn, cũng thích hợp cảm ngộ Trong đó Thánh vương, thánh nhân các loại đều vẫn lạc lần nữa, nơi đây cũng có bọn hắn không chọn vẹn bản nguyên, tu hành thỏa đáng, cũng đối tự thân có chô giúp ích. Rời đi thánh nhân có 5 người, lưu lại lại có 6 người. Diệp vũ si mê 3 ngày, cái này khiến tuyết ngôn cũng nhịn không được lo lắng. Chẳng lẽ Diệp Vũ thật bắt đầu hoài nghi đạo tự thân? Nếu như là như thế, vậy hắn thật phiền thoái, cả một đời đều khó mà chân chính đi ra ngoài, thậm chí khả năng vì vậy mà hủy đi thân hồn. Mà liền tại tuyết ngôn lo lắng lúc, Diệp Vũ lại đột nhiên đứng lên, trong ánh mắt nơi đó còn có một tia si mê, hắn con ngươi trong trẻo, một thanh kiếm xuất hiện trong tay hắn. ưu thế của ta? Một mực là kiếm, mặc kệ là đến kiếm ương chiều truyền thừa. Hay là chính mình tự sáng tạo thần thông, đều là lấy kiếm làm chủ. ưu thế còn có thể chất, nội ẩn đại thế, có thể vì tuyết ngôn ngăn trở hát lôi. Kiếm cùng thể chất, một ngày tận hưởng luân hồi. Vô cực kiếm, vô cực là mạnh nhất, tận hưởng luân hồi là mạnh nhất, cái kia đại đạo có phải hay không mạnh nhất. Diệp vũ không gì sánh được rõ ràng, chính mình cùng nhau đi tới bằng vào là cái gì? Thiên tại sao? Có lẽ vậy có thể càng nhiều hơn chính là một ngày tận hưởng luân hồi, là không gian cái kia một phen kinh lịch để cho mình thuê biến. Diệp Vũ quan sát chúng thánh đại đạo, lại chấp trưởng Nam Minh Ly hỏa đại đạo, đối với đạo hưu lấy rõ ràng nhận biết. Nghĩ đến cái này, Diệp Vũ lấy ra hắc kiếm. Hắc kiếm không thể xuất khiếu, thế nhưng là Diệp Vũ liền cầm lấy không thể xuất khiếu hắc kiếm. Một kiếm tiếp lấy một kiếm, không ngừng chém ra đi, không ngừng đâm ra đi. Vâng! Bán thánh cường giả toàn lực xuất thủ, như lôi đỉnh tiếng vang rung động thiên địa, lực lượng cường đại để nơi đây đất rung núi chuyển. Cũng chính là nơi này là cấm kỵ chi địa, có vĩ lực che chở, bằng không một kiếm này đủ để đem hẻm núi này chém chết. Diệp Vũ đằng không mà lên, đứng ở trên hẻm núi, một kiếm tiếp lấy một kiếm, không ngừng chém xuống đi, mỗi một lần chém xuống đi, đều chém ra một vòng xoáy khổng lồ hẻm núi tựa hồ lộ ra càng thêm cùn bạo. Thành thánh chi lộ đoạn tuyệt. Diệp Vũ một kiếm một kiếm chém ra đi, chém hư không đang dập dờn, chém hư không tại bạo liệt. Hắn một lần một lần chém, càng chém càng nhanh, bộ phát lực lượng càng ngày càng mạnh, chém tứ phương đều tại lay động, thậm chí đạo cuối cùng thánh nhân cũng vì đó tìm đập nhanh. Đây là hắn tại ngộ đạo, muốn chấp trưởng đại đạo rồi. Mấy vị thánh nhân cũng trong lòng hãi nhiên, không ngờ tới Diệp Vũ nhanh liền đi ra bọn hắn đại đạo mà lại nhanh như vậy liền bắt đầu nếm thử đi ra đạo của chính mình. Thuyết ngôn lúc này cũng rất khẩn trương, nàng đứng tại một bên là Diệp Vũ hộ đạo. Nàng không phải sợ khác, chính là sợ ở trong đó có thánh nhân xuất thủ đánh gây Diệp Vũ. Long người khó dò, mặc dù có cộng đồng đại địch, có thể mặt khác các châu liền thật nguyện ý nhìn thấy Diệp Vũ thành tựu thánh nhân. Diệp Vũ kiếm càng chém càng nhanh, chém vượt quá tưởng tượng, mỗi một đạo lực lượng đều bột phát ra khó có thể tưởng tượng thần uy. Thời gian, cứ như vậy một ngày một ngày trôi qua, Diệp Vũ đứng tại trên hẻm núi, liên tục chém 7 ngày 7 đêm. Nếu như nơi này không phải cấm kỵ chi địa, không biết đã bị chém thành dạng gì. Nhưng là chính là như vậy, một phương này bầu trời cũng không có hoàn hảo qua, thời khắc đều tại băng liệt bên trong. Liên tục chém 7 ngày, 7 ngày này Diệp Vũ kiếm cường đại đến vô biên. Dù cho những này thánh nhân cũng cho rằng, cái này đã đạt đến cực hạng. Lúc này Diệp Vũ xúc thế, xúc đến một loại khó có thể tưởng tượng tình trạng. Hắn đứng ở trên trời cao, nghĩ đến chính mình xem vạn quyển kiếm quyết, người xem nhiều thánh pháp, xem chúng thánh đại đạo. Vô cực! Vô cực! Không cần quá nhiều, chỉ cần vô cực. Mạnh nhất chính là đạo. Diệp Vũ nghĩ đến những này, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, đột nhiên trong tay hắc kiếm quang mang tăng vọn. Vô cực chạm diệt nhất thiết. Diệp Vũ gầm thét ở giữa. Một đạo vài trăm mét kiếm mang từ Diệp Vũ trên hắc kiếm bạo phát đi ra, kiếm mang lao ra, Diệp Vũ tinh khí thần đạt đến đỉnh phong, cả người khí thế như hồng, ở trước mặt Diệp Vũ, đại đạo thoáng hiện, cho dù là hẻm núi hỗn loạn thiên địa đều không thể ngăn cản Diệp Vũ đại đạo. Một kiếm chém xuống, vài trăm mét thiên địa trực tiếp đều biến mất đồng dạng, chỉ còn lại có đạo kiếm mang này. Diệp Vũ đỉnh đầu, ẩn ẩn có đại đạo ngưng thực, chỗ xung yếu đến trong cơ thể của hắn. Thế nhưng là một kiếm này chém ra đi, đại đạo cứ việc dẫn dắt ra đến, lại chưa từng cùng Diệp Vũ hợp nhất. Thất bại sao? Đám người thở dài, một kiếm này rất cường đại, liền xem như thánh nhân bọn hắn, cũng không thể nói nhất định ngăn cản được. Nhưng là nhìn lấy đại đạo liền muốn tiêu tán, bọn hắn thở dài một cái, Diệp Vũ cuối cùng vẫn là thất bại. Nhưng chính là lúc này, Diệp Vũ lần nữa rông lớn đứng lên. Nhất kiếm đoạn luân hồi. Tại Diệp Vũ gầm rú bên trong. So với vừa mới càng mạnh một kiếm chém ra đến, một kiếm này chém ra ngàn mét kiếm mang, uy hiếp hết thảy thiên địa ảo đạm phai mờ, hết thẻ quang hoa đều bị một kiếm này cho cấp đoạn, nguyên bản tiêu tán đại đạo, lúc này lần nữa ngưng tụ. Mà một kiếm này đằng sau, Diệp Vũ cả người tinh khí thần trong nháy mắt bị rút lấy sạch sẽ, một kiếm này hiển nhiên hao phí hắn tất cả. Đại đạo ngưng tụ thành thực chất, xoay quanh đến Diệp Vũ đỉnh đầu. Có thể... Cuối cùng vẫn là không có dung nhập vào Diệp Vũ trong thân thể. Vẫn chưa được sao. Tuyết ngôn cũng nhịn không được thở dài đứng lên. Mà như vậy thời điểm, kết lực Diệp Vũ lần nữa gầm rú đứng lên, nhất kiếm sinh vạn vật. Tại hắn gầm rú bên trong, Diệp Vũ thể nội một khố đại thế bạo phát đi ra, đại thế này lao ra, ở trong thiên địa, diễn hóa xuất vô số Diệp Vũ. Không sai, vô số Diệp Vũ. Từ hài nhi đến giả nua, vô số cái Diệp Vũ hiện hiện. Cái này vô số cái diệp vũ xuất hiện, dung nhập vào hắc kiếm bên trong, sau đó lần nữa đột nhiên chém ra đi. Đồng dạng chém ra ngàn mét kiếm mang, thế nhưng là cùng vừa mới đoạn diệt hết thể đại khủng bố so sánh. Một kiếm này chém ra đi, lại sinh cơ bừng bừng. Những nơi đi qua, cấm kỵ chi địa có cây, điên cuồng tăng vọt, tựa hồ ban cho vô tận sinh mệnh lực một dạng, nguyên bản ngón nút lớn nhỏ tiểu thảo, trực tiếp tăng vọt đến cự nhân lớn nhỏ. Mà lúc này Diệp Vũ đỉnh đầu đại đạo, đột nhiên ngưng tụ, triệt để hóa thành thực chất, sau đó hướng về Diệp Vũ thể nội điên cùng tràn vào. Diệp Vũ khí tức, lúc này cũng tăng vọn, bay thẳng thánh nhân mà đi. Thật đến trưởng đại đạo rồi. Đám người ngơ ngác nhìn một màn này, nội tâm hãi nhiên không gì sánh được, không thể tin được nhìn xem Diệp Vũ. Hắn cứ như vậy đạt đến thánh nhân. Còn có, đại đạo của hắn là cái gì? Một kiếm kia chém chết hết thảy. Một kiếm kia sinh cơ bừng bừng, đây là cái gì đại đạo? Đoạn luân hồi, sinh văn vật. Rất nhiều người khó có thể lý giải được, liền xem như tuyết nguồn cũng như mày Chỉ có Diệp Vũ rõ ràng, ưu thế của hắn đến từ đế tôn, đến từ một ngày tận hưởng luân hồi. Lấy lưỡng cường hợp nhất, chấp trưởng đại đạo. Diệp Vũ lúc này cũng minh bạch, vì cái gì hỏa mỹ nhân một mực muốn hắn tu hành khấu tâm quyết, đây đúng là vô thượng công pháp, so với tạo hóa quyết không kém chút nào. Tối thiểu, tại minh ngộ đại đạo thời điểm, hắn so với người khác thiếu đi vô số đường. Người bình thường, muốn thành tiểu thánh nhân sao mà khó khăn. Thế nhưng là, hắn tử vừa mới bắt đầu ngay tại trải đường, đến bây giờ tựa hồ nước chạy thành sông. Diệp vũ khí tức cất cao đến thánh nhân cấp độ, cùng lúc đó, thiên địa xuất hiện dị hưởng. Tử khí đông lai 3.000 dặm. Không sai. 3.000 dặm, so với tuyết nôn còn kinh khủng hơn. Nhưng là không có người cảm thấy bất ngờ, liền Diệp Vũ vừa mới hai kiếm kia, bọn hắn liền biết nó khủng bố. Nhìn xem tử khí không ngừng vào tới, không ngừng chui vào đến Diệp Vũ trong thân thể, rất nhiều người đều thất thần. Mà tại ngoại giới người tu hành, nhìn xem tử khí đông lai chi thế, bọn hắn đều tự lầm bẩm, đây là ai? Lại có người thành tựu thánh nhân sao? Tô Thiên Nhất cũng tại Nam Minh Linh Châu, thấy cảnh này sắc mặt kị biến. Diệp Vũ, nhất định là Diệp Vũ. Tên hốn đản kia thành tựu thánh nhân. Điều đó không có khả năng, hắn làm sao có thể nhanh như vậy? Không thể nào a thánh nhân a làm sao lại có thể đạt tới thánh nhân đâu? Tô Thiên Nhất đều muốn bạo tẩu, nói đùa cái gì? Diệp Vũ liền đạt tới thánh nhân. Về phần người khác, hắn căn bản là không có nghĩ. Diệp Vũ đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ tiến vào cấm kỵ chi địa, không phải Diệp Vũ còn có thể là ai? Nhìn xem lan tràn đến cấm kỵ chi địa chỗ sâu tử khí, hắn ngồi liệt trên mặt đất, xong cả một đời đều muốn bị hắn đẻ. Thế nhưng là rất nhanh, Tô Thiên Nhất liền phát hiện tử khí ngoại ý muốn nổi lên, thế mà bắt đầu tiêu tán đứng lên. Cấm kỵ chi địa, bao quát tuyết nôn ở bên trong tất cả mọi người, đều thần sắc biến đổi lớn, không thể tin được nhìn xem Diệp Vũ. Người điên rồi đi, chặt đứt tử khí. Không sai. Lúc này Diệp Vũ, thế mà xuất thủ. Lấy hắc kiếm trực tiếp chặt đứt tử khí. Không sai, Diệp Vũ đem chui vào đến trong cơ thể hắn tử khí, chính mình chặt đứt. 3.000 ngàn dặm tử khí, hắn thôn phệ không đến mấy trăm dặm, liền bị Diệp Vũ chặt đứt. Tử khí. Điều này đại biểu lấy đại đạo ngưng thực. Đại đạo dung nhập vào thể nội, tử khí lại dung nhập trong đó, lúc này mới tính được là chân chính đại đạo hoàn thành. Tử khí ẩn chứa đại đạo chi lực. Chưa bao giờ có thánh nhân, chặt đứt tử khí qua. Nhưng là bây giờ bọn hắn gặp được, Diệp Vũ thế mà trực tiếp chặt đứt tử khí. 3000 giọt tử khí cứ như vậy bắt đầu tiêu tán, Diệp Vũ cũng không có đem tử khí toàn bộ hấp thu đến thể nội. Tuyết ngôn muốn ngăn cản cũng không kịp, chỉ có thể nhìn tử khí tiêu tán. Chương 804: Đường. Diệp Vũ một kiếm đoạn tử khí, tử khí chớp mắt tiêu tán, cái này rung động ở đây tất cả thế nhân, bao quát Tuyết ngôn ở bên trong. Bọn hắn không biết Diệp Vũ nổi điên làm gì. Mắt thấy thành thánh, vì cái gì chặt đứt tử khí. Mọi người thấy Diệp Vũ, lúc này cũng không biết Diệp Vũ ở vào cảnh giới gì. Muốn nói Diệp Vũ không có thành tiểu thánh nhân, có thể Diệp Vũ đã ngưng tụ ra đại đạo, đồng thời dung nhập thể nội. Muốn nói thành tiểu thánh nhân, có thể lại không đúng. thánh nhân đại đạo, liền như là là một cái cây. Một cái hoàn chỉnh đại thụ, không chỉ là thân cây, còn có bộ rễ. Diệp Vũ ngưng thực đại đạo liền như là là đạt được thân cây một dạng. Mà thánh nhân thành thánh xuất hiện tử khí chính là gánh chịu bộ phận đại đạo bộ rễ. Một người tu hành, dù trong ngưng tụ đại đạo, có thể cuối cùng có chút khiến khuyết. Mà thời tiết tử khí xuất hiện chính là trợ giúp người tu hành bù đắp những này thiếu hụt, chẳng khác gì là thiên địa trợ người tu hành một chút sức lực. Nhưng bây giờ, Diệp Vũ đạt được thân cây, lại chưa từng đạt được rễ cây. Loại tình huống này, Chúng thánh cũng không biết như thế nào đánh giá. Muốn nói Diệp Vũ không có chấp trưởng đại đạo, một cái cây liền đứng ở chỗ nào, hoàn toàn là thánh nhân. Muốn nói là thánh nhân, cây này nhưng không có bộ rễ, không tính là một viên hoàn chỉnh đại thụ. Tử khí đông lai, không chỉ là một loại dị tượng, cũng là đại đạo bộ phận bổ sung. Chuyện gì xảy ra? Tuyết ngôn nếu mày hỏi Diệp Vũ, không rõ Diệp Vũ vì sao như lúc ban đầu không khôn ngoan. Chưa bao giờ có người chém qua tử khí, đây quả thực là không có khả năng chuyện phát sinh. Cho nên tuyết ngôn cũng không biết diệp vũ loại tình huống này có thể hay không đối với hắn tạo thành không thể vãn hồi ảnh hưởng. Diệp vũ gặp tuyết ngôn một mặt lo lắng, hắn nói ra, lần này thành thánh, được thể chất nguyên nhân quá nhiều, ta không muốn vì vậy mà trực tiếp thành thánh. Một câu nói kia để tuyết ngôn khẽ như mày, bao nhiêu người tu hành muốn mượn nhờ thể chất đều mượn nhờ không được. Rất nhiều thánh nhân thánh vương, thậm chí là cổ đế tồn tại, đều là mượn thể chất mới có thành tựu này. Thế nhưng là Diệp Vũ hiện tại có ý tứ gì? Không muốn cho mượn thể chất. Chúng thánh nghe được câu này, cũng nhịn không được lòng sinh ra coi thường. Nghĩ thầm đây chính là thiên kiêu ngạo kiểu sao? Thể chất cũng là năng lực một loại, lại vì chứng minh chính mình, cho nên mới ngạo kiều chặt đức tử khí. Chỉ là vì chứng minh chỉ là là thiên tài, không dựa vào thể chất. Tuyết ngôn nhìn thoáng qua Diệp Vũ, nàng tự nhiên biết Diệp Vũ không phải ý nghĩ này. Cứ việc không rõ, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Ngươi bây giờ tính là gì tình huống? Tuyết ngôn hỏi. Mặc dù không có tử khí đông lai thiên địa tẩm bổ một bước này, nhưng cũng miễn cưỡng tính thánh nhân đi. Tử khí đông lai tẩm bổ dù sao chỉ là một bộ phận, cũng không phải vấn đề quá lớn, ta tự có năng lực lại thành thánh. Diệp Vũ nói ra. Tuyết ngôn lúc này mới thở dài một hơi. Liền sợ Diệp Vũ một chém này, đem hắn con đường phía trước đều cho chém không có. Chúng thánh nghe nói Diệp Vũ nói như thế, chỉ coi Diệp Vũ tâm cao khí ngạo hay là muốn mượn năng lực bản thân thành thánh. Có thánh nhân trong lòng khinh thường, người nếu lại đi ra một bước này sợ là không đơn giản, so với lần này thành thánh đều muốn khó. Bất quá, bọn hắn cũng không dám coi thường Diệp Vũ. Trước đó Diệp Vũ liền có thể chiến thánh nhân, lúc này thành thánh, chiến lực khẳng định khủng bố. Tối thiểu kiểu diễm thánh nhân cũng không phải đối thủ. Đại đạo của hắn có lẽ có khiếm huyết thế nhưng chân chính khủng bố. Chúc mừng! Chúng thánh trong lòng mỗi người có suy nghĩ riêng, nhưng đều lên trước chúc mừng. Linh Tuệ chúc mừng về sau, đối với Diệp Vũ nói một câu, mong rằng Diệp Thánh tương lai có thể đến đây Linh Sơn một lần. Diệp Vũ nhìn xem Linh Tuệ, không biết hắn có ý tứ gì. Linh Tuệ chỉ là cười cười, lưu lại một câu nói kia về sau, liền rời đi nơi đây. Còn lại vài thánh, có lưu tại nơi này tiếp tục tham ngộ đại đạo, cũng có rời đi. Diệp Vũ thành thánh, cùng tuyết ngôn cũng rời đi Nam Minh Linh Châu. Cùng tứ nữ tụ hợp về sau, Diệp Vũ một đoàn người chuẩn bị trở về Đông Thắng Thần Châu, Tô Thiên Nhất cũng mặt dày mày dạn đạt được thành tiểu. Trên đường đi, Tô Thiên Nhất không ngừng hỏi Diệp Vũ có phải hay không thành thánh, như thế nào thành thánh. Làm cho Diệp Vũ tâm phiền ý loạn, Diệp Vũ xuất thủ trực tiếp chấn áp hắn, đem hắn rất xa xa. Tô Thiên Nhất phản kháng, nhưng căn bản không có kết quả liền biết Diệp Vũ thật thành thánh, cái này khiến hắn bị đả kích lớn, trên đường đi đi theo Diệp Vũ một đoàn người cũng không tiếp tục tức tức quay quay, hắn trầm mặc u bờn, vệ vại suy sụp. Diệp Vũ cũng lười phản ứng cái này tìm đường chết ra hỏa, đối với Tô Thiên Nhất thành thánh, Diệp Vũ căn bản là không có cái gì lo lắng. gia hỏa này là đại hung con riêng, mà lại nghe nói lấy ra đại hung bản nguyên, Cái này so với chúng thánh luận đạo còn càng có tác dụng. Tô Thiên nhất kém khả năng chính là khấu tâm chú nếu là hắn ngay từ đầu cũng học được cái này nhất tuyệt học, sợ cũng không sai biệt lắm muốn thành thánh. Rời đi Nam Minh Linh Châu, tuyết ngôn tự mình hỏi thăm Diệp Vũ, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì chặt đứt tử khí? Thể chất của ta không phải trời sinh. Diệp Vũ nhìn xem tuyết ngôn nói ra, tuyết ngôn tỉ không phải một mực hiếu kỳ vì cái gì ta có thể ngăn cản hắc lôi sao? Bởi vì, đường ta đi là một ngày tận hưởng luân hồi. Diệp Vũ lúc này cũng không che giấu, trực tiếp trả lời. Làm sao có thể? Tuyết ngôn giờ phút này đều bị kinh đến. Một ngày ba hưởng luân hồi liền được ca tụng là mạnh nhất pháp. Diệp Vũ nói hắn một ngày tận hưởng luân hồi. Cái này sao có thể? Tuyết ngôn đang kinh hãi đằng sau. Lại biết Diệp Vũ sẽ không ở điểm này nói giỡn. Nàng hít sâu một hơi nói ra, tình huống như thế nào? Ta cũng không biết không hiểu thấu có một ngày, liền một ngày tận hưởng luân hồi. Diệp Vũ hồi đáp, bằng không ta làm sao có thể tu hành nhanh như vậy. Tuyết nguồn tựa hồ có chút minh bạch Diệp Vũ tại sao như vậy, nhìn xem Diệp Vũ thần sắc có chút phức tạp, khó trách như vậy, luôn cảm thấy ngươi có chút quỷ dị, còn có ban đầu ở giao trì tự sáng tạo thần thông lúc, mặc dù là chém ra một kiếm, nhưng cùng luân hồi thần thông quá mức tương tự, hiện tại rốt cuộc hiểu rõ. Kể từ đó, Sắc thực không thích hợp hoàn toàn mượn thể chất thành thánh. Tuyết ngôn nhẹ thở ra một hơi nói, chỉ là, đại đạo chi đổ rất khó đi, ngươi không nhờ vào đó thành thánh, còn muốn thì càng khó khăn. Đây là ngươi nhất có ưu thế đường, con đường này gây mất, đường khác muốn siêu việt con đường này, không dễ dàng. Vậy cũng chưa chắc. Diệp Vũ nhìn xem tuyết ngôn cười nói, ta tự có phân tức, chẳng mấy chốc sẽ triệt để bù đắp thánh lộ, không ảnh hưởng về sau. Tuyết ngôn gật đầu cũng không có hỏi nhiều nữa. Một đoàn người trở lại Đông Thắng Thần Châu, Diệp Vũ vừa trở về, cũng cảm giác được Đông Thắng Thần Châu khác biệt, dị vãng nơi này tựa hồ có một loại giam cầm, nhưng là bây giờ loại này giam cầm không có. Cùng mắt khác bốn châu không có gì khác biệt. Lúc này tu hành không có áp chế. Ngược lại là kiềm chế quá lâu, Đông Thắng Thần Châu có loại mạnh mẽ phun trào chi thế, thiên tài lớp lớp. Có thể hay không ra lại thánh nhân. Có chút khó khăn. Dù sao lúc trước cắp chế, để Đông Thắng Thần Châu thiếu khuyết hư thánh trở lên cường giả. Có lẽ tổ mạch xuất hiện, có thể sẽ dẫn đến có người trong nháy mắt đạt tới bàn thánh, tiến tới trùng kích thánh nhân, nhưng là hiện tại gần như không có khả năng. Chỉ là tổ mạch. Ta ngược lại thật ra hy vọng hắn một mực không xuất hiện. Nói đến đây, tuyết nguồn thở dài một hơi, Đông Thắng Thần Châu tổ mạch xuất hiện, có thể là đáng sợ nhất một loại đại kiếp, so với Nam Minh Linh Châu còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Trường 805, Tử khí Đông Lai Ma Phần Nam châu người đối với cái này chỗ giải cực ít, cho dù có người biết chỗ này, cũng không biết cửa vào. Cho nên cho tới nay, đều xem như một cõi cực lạc. Đặc biệt là năm đó Bích Đào các sự kiện về sau, Ma Phần liền càng phát an tinh tường hòa. Bích Đào các bị diệt, đằng sau Bích Đào các còn sót lại thế lực diệt thiên hòa tông, cơ hội nhất thống Ma Phần. Bích Đào các tại Ma Phần chính là một nhà độc đại. Không có cái gì thế lực dám ngỗ nghịch ma phần. Lúc này Diệp Vũ, trở lại Đông Thắng Thần Châu về sau, cũng không có tiến đến giao trì. Hắn cùng tuyết ngôn cùng tứ nữ tách ra, đi đến ma phần. Đi ở trong ma phần, Diệp Vũ nghĩ đến lúc trước giáng lâm thế giới này từng màn. Diệp Vũ ở trong ma phần hành tẩu, đi qua năm đó đi qua đường. Thiên hỏa tông di chỉ, lúc trước đạt được vô căn diễm vượng xảo cùng ma phần từng tòa thành trì. Diệp Vũ đi qua khắp nơi địa phương, mặc dù đến bây giờ cũng không có bao nhiêu năm trôi qua, tuy nhiên lại có loại cảnh còn người mất cảm giác. Diệp Vũ đi đến Bích Đảo Các Di Chỉ, Bích Đảo Các lúc này lại vô đương năm một người đệ tử, lúc này Bích Đảo Các mặc dù hay là Bích Đảo Các, nhưng đều là Bích Đảo Các năm đó đệ tử thân hữu tạo thành. Sống sót Bích Đảo Các đệ tử, lúc này đều tại Âm Dương Học viện. Bọn hắn thôn phệ hồn đảo kia trái cây, từng cái có phi phàm thê biến. Nghe tần yêu nhiều nói, bọn hắn thế mà mỗi một cái đều đạt đến pháp tắc cảnh, thậm chí có người hướng hư thánh xuất phát. Diệp Vũ đến đây ma phần, cũng không có thông chi bích hà phong chủ lương bất phạm bọn người. Lần này trở về, Diệp Vũ chỉ là vì tìm đường. Có nhiều thứ, cần một cơ hội mới có thể hoàn thành. Thánh nhân chi lộ, có đôi khi cũng không phải là khó như vậy. Bích đào các di chỉ, lúc này đã trung kiến. Phía trên cung điện san sát. Cùng lúc trước tựa hồ cũng không có cái gì khác nhau. Nhưng là, đã cảnh còn người mất. Diệp Vũ đứng tại các chủ lâu, hắn không khỏi nghĩ đến thi tình Y Lì Lúc trước chính là mỗi ngày trong này cho thi tình Y Lì đưa thơ tỉnh. Nghĩ đến nàng, Diệp Vũ đột nhiên không gì sánh được tưởng nghiệm Nếu như cùng nàng cùng đi nơi này, có lẽ càng có cảm giác đi. Chỉ là, nàng đi tổ điệu đằng sau, giống như biến mất. Diệp Vũ nghĩ đến nhan thánh đỉnh nghĩ đến hỏa mỹ nhân, hán đại khái có thể suy đoán ra nàng đi nơi nào. Diệp. Diệp Vũ. Một cái không xác thực tin thanh âm văng lên, Diệp Vũ quay đầu nhìn sang, phát hiện là một người quen, không phải người khác, chính là Văn Hàng. Năm đó Bích đảo Các sự kiện bên trong, đứng tại Bích đảo Các bên này một cái thế gia đệ tử. Bích Hà phong chủ các loại đều phải rời ma phần lúc, để Văn Hàng người quản lý Bích Đào Các. Hắn bị mệnh là bích đào các thập đại trưởng lao đứng đầu. Văn trưởng lão từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Thật là ngươi. Văn hàng đại hỷ. Diệp Vũ nhìn thoáng qua Văn hàng, ngược lại là không nghĩ tới hắn đạt đến thánh thai cảnh. Làm sao lại một mình ngươi, bích hà phong chủ các loại bích đảo các đệ tử khác đâu. Văn hàng sắc mặt trắng bệnh, nghĩ đến một loại khả năng, chẳng lẽ bọn hắn đều vẫn lạc. Diệp Vũ biết Văn hàng suy nghĩ gì, hắn cười nói. Chân diện giáo chủ đã tính không tồn tại, phong chủ bọn hắn tại một chỗ tinh dưỡng, cũng đều không có vấn đề gì. Khả năng qua chút thời gian, bọn hắn liền sẽ trở về. Diệp Vũ nghĩ thầm, thật muốn phát sinh đại kiếp, ma phần ngược lại là một cái tị nạn tốt nơi trốn. Văn Hàng nghe được như vậy, vương lỏng thở ra một hơi. Diệp Vũ cùng Văn Hàng ôn chuyện một trận, cũng không có kinh động những người khác, hắn lên vấn tâm phong. Văn Hàng nhìn xem Diệp Vũ đi xa bóng lưng. Hắn mặc dù không biết lúc này Diệp Vũ mạnh cỡ nào, nhưng nhìn một chút đã cảm thấy như là nhìn thấy vực sâu, liền biết Diệp Vũ cường đại đến không thể địch nổi tình trạng. Diệp Vũ tại vấn tâm phong ngây người thật lâu, đi tàu phi Vũ ở sân đậu. Diệp Vũ suy đoán, bọn hắn hẳn là đi phía kia thiên địa. Diệp Vũ từ bích đảo các rời đi, một đường mà đi, không ngừng tiến về trốn cũ. Hắn đến một thành trì, tại một khách sạn trước ngừng chân. Đây là lúc trước cùng nhan thánh đỉnh tuyết ngôn trong này cùng một chỗ dạo qua khách sạn. Diệp Vũ. Một cái thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên. Diệp Vũ ghé mắt nhìn sang, nhìn thấy một cái nữ tử Mỹ Lệ, lúc này nữ tử so với trước kia ngây ngô, nhiều hơn mấy phần thuộc Mỹ. Đây không phải người khác, chính là giang ngữ đồng. Lúc trước tuyết ngôn không có quần áo, hắn còn đi trộn qua giang ngữ đồng quần áo. Xem như không đánh nhau thì không còn biết. Thật là ngươi. Giang Ngữ Đồng có chút hương phấn cùng vui vẻ. Đã lâu không gặp. Diệp Vũ đối với Giang Ngữ Đồng cười nói, ngươi sẽ không còn muốn gọi người đánh ta đi, ta lúc đầu thật không có trộm quần áo ngươi. Giang Ngữ Đồng xì một tiếng kinh miệt, nghĩ thầm đã nhiều năm như vậy ngươi còn rào biện. Bất quá nghĩ đến chuyện năm đó, sắc mặt nàng có chút đỏ lên. Coi như ngươi không có trộm, yên tâm, không tìm làm phiên ngươi, chúng ta lại đánh không lại ngươi. Giang Ngữ Đồng mặc dù không biết Diệp Vũ lúc này thực lực Nhưng là năm đó cũng có thể diệt thiên hòa tông, hoàn toàn không phải bọn hắn Giang già có thể so sánh. Giang ngữ đồng mời Diệp Vũ tiến về Giang Gia, khó được nhìn thấy cố nhân, Diệp Vũ cũng không có chối tử, đi đến Giang Gia. Lúc này Giang Gia làm chủ là Giang Trí Kiệt, Giang ngữ đồng ca ca. Giang Trí Kiệt nhìn thấy Diệp Vũ cũng rất vui vẻ, mang tới rất lâu, cùng Diệp Vũ nâng ly. Ba người nâng ly một đêm, Diệp Vũ cũng không có mượn thực lực đến tiêu trừ trên choáng. Ba người cuối cùng đều say bất tỉnh nhân sự. Giang ngữ đồng càng là đổ trên người Diệp Vũ, không có chút nào năm đó một cái đồ biến thái biến thái kêu chẳng ghét. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Vũ tỉnh lại nhanh nhất, nhìn thấy còn say lấy hai người. Diệp Vũ cười cười, hướng trong cơ thể của bọn họ đưa vào một chút thánh nguyên, lại lấy ra không ít bảo dược thi triển bí thuật dung nhập vào trong cơ thể của bọn họ, sau đó lưu lại một tờ giấy rời đi nơi đây. Diệp Vũ từ Giang ra rời đi Dọc theo lúc trước cùng tuyết ngôn dòng sông kia Đi ngược dòng nước Hắn đứng tại một diệp trúc bẹ bên trên Đứng chắc tay, đứng tại trên bẹ chúc Nghĩ đến lúc trước cùng tuyết ngôn kiểu diễm Ngược lại là nhịn không được Có chút cầm muốn nổi lên Giang ra hai tỷ đệ Khi tỉnh lại nhìn thấy diệp vũ không thấy Giang ngữ đồng nhìn xem diệp vũ giữ lại tờ giấy Thần sắc có chút thất vọng mất mát Diệp vũ dọc theo sông một đường mà lên Hắn đến nhan ra tổ địa Diệp vũ lần thứ nhất xuất hiện Chính là xuất hiện ở đây. Diệp Vũ đến nơi này, nhìn xem bốn phía, nơi này đã bị hắc lôi phá hủy, lúc trước hắn đại hôn phòng ở đã sớm biến mất. Ngược lại là lúc trước đạt được kim thư địa quật vẫn còn, Diệp Vũ vào xem nhìn. Nhìn xem mảnh này bờ buộn, Diệp Vũ đi đến chính mình dáng lâm thế giới này địa phương, nhan ra lúc trước chính là trong này đem hắn trôi tới. Diệp Vũ tại mình tới tới này cái thế giới địa phương ngây người thật lâu, thẳng đến ban đêm. Đầy trời tinh không ráng lâm. Diệp Vũ ngóng nhìn tinh không ánh mắt như thần, sáng rực nhìn xem hư không. Vừa xem xét này, chính là nhìn 7 ngày. 7 ngày thời gian, Diệp Vũ không rời bất động, ba ngày liền bình yên ngồi ở kia, ban đêm liền nhìn chầm chầm hư không nhìn, nhìn xem cái kia từng khỏa tinh thần. Lại là một buổi tối, tinh quang vẫn như cũ sáng chói Diệp Vũ nhìn qua tinh khung, hắn đột nhiên thở dài một hơi. Khẩu khí này than ra đến. Lập tức đỉnh đầu hắn hiện lên một con đường, một đầu rất phổ thông đường. Mà con đường này xuất hiện, thiên địa đột nhiên xuất hiện tử khí, tử khí đông lai, lồng bị Diệp Vũ. Giờ khác này tình không đều đã mất đi sắc thái, tử khí không ngừng chui vào đến Diệp Vũ trong thân thể. chương 806, Sương Hoa Thánh Nhân Diệp Vũ ưu thế là một ngày tận hưởng luân hồi, là kiếm vương Triều Đế tôn. Nhưng là Diệp Vũ còn có một cái ưu thế, chính là hắn có một đời trước kinh lịch. Cho nên tại thành thánh thời kỳ, Diệp Vũ liền muốn tốt như thế nào thành thánh. Lần này đến đây ma phần, vì chính là thời cơ này mà thôi. Chặt đứt tử khí, mà từ nơi này đạt được tử khí, giờ phút này hắn mới tính chân chính thánh nhân. Lúc này Diệp Vũ ở trong ma phần, hắn tại nhan ra tổ địa trải nghiệm lấy lần này thành thánh chi đạo. Mà tại Bắc Cương Băng Châu, đột nhiên phát sinh tự biến. Tổ mạch đột nhiên khôi phục, khôi phục đồng thời, cấm địa phía trên xuất hiện một cái cự đại thành trì. Cùng Nam Minh Linh Châu giống nhau như lúc, trong đó vô số người tu hành, đại quân áp cảnh mở dạng, muốn xông ra vết nước. Bọn hắn mở ra một vết nước, cấm kỵ chi địa buộc phát năng lượng kinh khủng, diệt sát vô số muốn xâm nhập trong đó người tu hành. Nhưng là so với lần trước, bọn hắn hiển nhiên có kinh nghiệm. Cứ việc hơn phân nửa người tu hành bỏ mình tại cấm kỵ năng lượng trùng kích vào. Thế nhưng là đồng dạng có cường giả, mượn cấm địa lỗ thủng. Sông ra với nước, trong đó không ít thánh vương cứng, giả, so với lần trước muốn bao nhiêu mấy cái. Đồng dạng thánh nhân Cường giả, cũng so với lần trước muốn bao nhiêu không ít. Bác cương đại hung xuất thủ, đem tất cả thánh vương đều bao quát đi vào. Mà mặt khác thánh nhân, mượn cơ hội này, lao ra. Thánh vương mặc dù nhiều mấy vị, vẫn như trước khó thoát đại hung chi thủ, đều vẫn lạc tại đại hung trong tay. Nhưng không biết đại hung là đối với thánh nhân không có hứng thú gì. Hay là thật đẳng không xuất thủ đến, 16 vị thánh nhân liền xông ra ngoài. Bắc Cương đại kiếp. Như là Nam Minh Linh Châu một dạng, thánh nhân xông lên những đại giáo kia, cướp đoạt các giáo trí bảo, cướp đoạt các loại tài nguyên. Bắc Cương băng châu thánh nhân xuất thủ ngăn cản, nhưng có khả năng ngăn cản cũng liền hai ba vị. 16 vị thánh nhân tàn phá bờ bãi, Bắc Cương kêu rên một mảnh. May mắn là, chúng thánh gặp nhau mấy lần, cũng thương lượng qua đối sách. Đờ cờ chuyển với. Mặt khác các châu thánh nhân, rất nhanh chạy tới, ứng đối 10 phần kịp thời. Thánh nhân đại chiến, chiến thương khung băng liệt, Bắc cương rung động Giao chỉ tiên hậu so với dĩ vãng càng thêm cường đại, nhất nhân chảm ngũ thánh. Trung ương thánh châu tam thánh, chém giết tứ thánh. Mặt khác 7 vị thánh nhân, chém giết 6 vị thánh nhân. Đồng dạng, có 2 vị thánh nhân bỏ mình. Bác cương bỏ mình 1 vị thánh nhân, Tây phương linh châu đồng dạng bỏ mình 1 vị thánh nhân. Hai vị thánh nhân, liều chết hai vị thánh nhân, nhưng là mình cũng đồng quy vô tận. Nam Châu 11 vị thánh nhân, chỉ còn lại có 9 vị. Cái này khiến Nam Châu có chút bi thiết, mà để cho người ta nhức đầu lúc, 16 vị tàn phá bưởi bãi Bắc Cương thánh nhân, chỉ là bị chém giết một vị. Còn có một vị, chúng thánh lại tìm không thấy hắn đi đến nơi nào, cứ thế biến mất. Một cái thánh nhân, chúng thánh tự nhiên không e ngại. Thế nhưng là một cái trốn đi thánh nhân, có thể tạo thành như thế nào nguy hại ai cũng không rõ ràng. Trọng yếu nhất chính là, hắn nuốt trong bóng tối, có âm như gì lời nói vậy thì càng khủng bố. Thậm chí, hắn có phải hay không có năng lực bố trí xuống thủ đoạn có thể tiếp ứng hắn đồng bạn đến đây thế giới này? Nếu là như thế, vậy liền quá mức kinh khủng. Chúng thanh tại Nam Cương các nơi tìm kiếm vị này thánh nhân, nhưng lại như thế nào đều tìm tìm không được. Cái này khiến Nam Cương lòng người bằng hoàng. Sương hoa thánh nhân. Hắn là sương hoa thành vương. Lần này bị cổ đế chiêu mộ, bị ép bất đắc dĩ công phạt thế giới. Hắn không nghĩ như thế làm. Trước đây không lâu, nghe đồn liền có cổ đế chiêu mộ dưới trướng hắn hơn phân nửa thánh vương, hơn phân nửa thánh nhân công phạt thế giới. Có thể, tổn thất nặng nghề, thánh vương đều vẫn là số tôn. Liền xem như cổ đế, dưới trương thánh vương chỉ đếm được trên đầu ngón tay, đều là trụ cột một dạng tồn tại. Nghe nói vị kia cổ đế, bởi vì lần này tổn thất, đều bởi vậy giận dữ mà thổ huyết. Nguyên bản ở trong cổ đế đều là tiếng tâm lừng lây hắn, bị ép ẩn nút đứng lên, rất nhiều cương vực đều bị mặt khắc cổ đế thôn phệ. Biết những này, xương Hoa Thánh Nhân như thế nào nguyện ý đến đây, bởi vì đây là đại phong hiểm chi địa Thế nhưng là, mặc dù hắn làm sao không nghĩ đến, nhưng vẫn là bị buộc tới trước. Cổ đế chi mệnh, hắn không dám vi phạm. Chỉ là hắn không rõ. Biết rõ phải bỏ ra đại giới lớn, vì cái gì cổ đế vẫn là phải bọn hắn mất mạng giống như đến đây. Thậm chí bởi vì đặc thú nguyên nhân, hắn biết được cổ đế ý tứ chính là thăm dò. Căn bản cũng không có nghĩ đến thật có thể công phạt thế giới bên dưới. Hắn có vô số không hiểu, thế nhưng là hắn mặc dù là thánh nhân, đứng ở thế giới thượng tầng, quan sát vô số sinh linh. Nhưng thế giới chúa tể, là cổ đế, là Thánh vương, liên quan tới rất nhiều bí mật. Không đến Thánh Vương căn bản không có tư cách biết. Đi vào thế giới này, cổ đế mệnh lệnh là ăn cướp thế giới này các loại trí bảo, các loại tài nguyên, nếu có thể mang về, chính là đại công. Coi như chỉ là thánh nhân, cũng có chuẩn cổ đế địa vị. Dưới một người, trên vạn người. Hắn không rõ cổ đế hạ mệnh lệnh như vậy là vì cái gì, nơi này mặc dù không ít thứ không tệ. Thế nhưng là đối với cổ đế tôi nói, hẳn là chướng mắt mới đúng. Sương hoa thánh nhân vốn cho là hơn 10 thánh nhân, hẳn là sẽ không đi vào lần trước công phạt kết quả. Thế nhưng là kết quả cũng rất tàn nhẫn, bọn hắn hơn 10 thánh nhân, bị từng cái diệt sát. Thế giới này thánh nhân, rõ ràng cảm giác đi vào cũng không có bao lâu, nhưng là chiến lực lại vượt quá tưởng tượng khủng bố. Đặc biệt là nữ nhân kia, hắn xa xa nhìn một chút đã cảm thấy khủng bố, thậm chí cảm thấy cho nàng sắp đi vào thánh vương cấp độ. Cổ đế không phải nói. Thế giới này khó mà xuất hiện thánh nhân sao? Thế nhưng là vì cái gì không chỉ có thánh nhân, còn có cường đại như thế thánh nhân. Sương hoa thánh nhân tại một nhóm thánh nhân bên trong cũng coi như chiến lực cường đại nhất, nhưng bây giờ trong lòng cũng phát lạnh Mặt khác thánh nhân hắn cũng không sợ, liền sợ đụng phải nữ nhân kia. Đợi một thời gian, ta cũng là có thể trùng kích thánh vương tồn tại. Có thể cùng nữ nhân kia giao thủ, phần thắng không đến một thành. Sương Hoa Thánh Nhân rất thông minh che giấu, không còn chấp hành cổ đế mệnh lệnh. Coi như muốn làm, cũng muốn len lén làm. Sương Hoa Thánh Nhân thừa dịp nữ nhân kia đang đuổi giết mặt khác Thánh Nhân, hắn tranh đoạt một cái cổ giáo sau liền trốn xa. Hắn làm việc khiêm tốn, trên đường đi lại chưa xuất thủ. Đi cũng không biết bao xa, lúc này mới thở dài một hơi. Ta muốn ẩn tàng, các người ha có thể tìm được ta. Sương Hoa Thánh Nhân lộ ra ánh mắt đắc ý, tìm một chỗ rất thư sướng ngồi xuống. Chỉ sợ ngươi giấu không được nữa. Một thanh âm đột nhiên văng lên, thanh âm này để xương hoa thánh nhân đột nhiên kéo căng thân thể, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía một cái phương hướng, nhìn thấy là một thiếu niên đi tới. Nguyên bản kéo căng tâm, xương hoa thánh nhân trong nháy mắt liền lòng xuống, nghe được ta lầm bầm lầu bầu bảo. Tiểu tử, ngươi cũng đừng loạn ra mặt. Ngươi sẽ không cho là ta nói ẩn tàng, chính là trộm người khác đổ vật tẩn tàng đi ra thế nhưng là ngươi không chọc nổi nam nhân. Sương Hoa Thánh Nhân cho rằng đây là một cái tinh thần trọng nghĩa quá thừa đứa nhỏng đốc, hắn còn có hứng thú nói giỡn. Chính mình không lộ một phần khí tức, thiếu niên này cho là mình lén lén lút lút muốn ẩn tàng là cái gì người xấu đi. Không phải liền là Thánh Nhân nha, có cái gì không chọc nổi. Thiếu niên mà nói, để Sương Hoa Thánh Nhân con ngươi đột nhiên thu thập, thiếu niên này biết mình là Thánh Nhân. Thiếu niên tự nhiên là Diệp Vũ. Hắn từ ma phần đi ra, biết được Bắc Cương Đại Kiếp, liền chạy tới, vốn là muốn ra tay giúp tuyên Ngôn, lại phát hiện một chỗ khác cổ giáo gặp nạn, hắn liền chạy tới chỗ kia, đã thấy đến gia hỏa này lén lén lút lút bỏ chạy, Diệp Vũ liền theo tới rồi. chương 807, Chém Thánh Sương Hoa Thánh Nhân con ngươi sáng rực nhìn trầm trầm Diệp Vũ, thiếu niên này có thể biết hắn là Thánh Nhân, còn dám xuất hiện ở trước mặt hắn ngăn đón hắn, tự nhiên không phải người bình thường. Sương Hoa Thánh Nhân đánh giá Diệp Vũ, nhưng rất nhanh hắn liền những mày bởi vì hắn không phát hiện được Diệp Vũ cảnh giới. Hắn là một cái Thánh Nhân, coi như không cách nào nhìn thấu một người, nhưng là bao nhiêu có thể cảm giác được đối phương khí tức. Chẳng lẽ là Thánh Vương? Thánh Vương tồn tại, hắn tự nhiên cảm giác không ra. Chỉ là, thiếu niên này không thể nào là Thánh Vương, dựa theo cổ đế nói, thế giới này không có khả năng xuất hiện Thánh Vương mới đúng. Hẳn là bí pháp nào đó che đậy khí tức. Nghĩ như thế, Sương Hoa Thánh Nhân có chút an tâm. Thánh Nhân giết ngươi, trong lúc nhấc tay mà thôi. Sương Hoa Thánh Nhân nói ra, ngươi liền không giải thích một chút, ở đâu tới dũng khí cản ta sao. Thánh Nhân, ai không phải đâu. Diệp vũ khí tức trên thân phun trào, thể hiện ra Thánh Nhân khí tức. Sương Hoa Thánh Nhân nào nào, không nghĩ tới thiếu niên này thật là Thánh Nhân. Cái này khiến hắn khẽ như mày. Thánh nhân cũng không đơn giản, có thánh nhân cản hắn tự nhiên là một cái đại phiền thoái. Chỉ là, trước mặt cái này thánh nhân không giống như là phản lão hoàng đồng a, giống như chính là bực niên kỳ này. Tuổi như vậy, có thể là thánh nhân. Sương Hoa thánh nhân mặc dù nội tâm có chút kinh ngạc, thế nhưng là hắn cũng không có lo lắng quá mức. Thánh nhân bên trong cũng có phân chia mạnh yếu. Ở trong thánh nhân, hắn cũng là cường giả. Nhìn người trước mặt này bộ dáng, Hẳn là đạt tới thánh nhân không đến bao lâu. Ngoại trừ vị kiếp như yêu nghiệt nữ tử, thế giới này thánh nhân, hắn không cần dùng sợ ai. Bất quá, muốn tốc chiến tốc thắng chém giết hắn, bằng không bị hắn ngăn chặn, nữ tử kia đến đây, liền phiền thoái. Sương hoa thánh nhân trong lòng hạ quyết tâm. Nghĩ đến cái này, sương hoa thánh nhân chấp mắt xuất thủ, tách ra thần quang, như là ương kích trường không, trực tiếp vận dụng thánh pháp, như là viên hầu bạc núi một dạng. Nhanh chóng mà cường mảnh thẳng hướng Diệp Vũ. Xuất thủ nhanh đến cực điểm, Sương Hoa Thánh Nhân khỏe mắt mang theo vài phần vẻ lạnh lùng. Hắn thành tiểu Thánh Nhân, cũng là tại trong núi thây biển máu giết ra tới. Luận chiến đấu kinh nghiệm, phong phú biết bao. Thiếu niên này so ra mà vượt hắn sao. Một cách này, liền muốn để hắn bị thương. Sương Hoa Thánh Nhân một trường trực tiếp chụp về phía Diệp Vũ Tim, mạnh mẽ như rồng, mắt thấy là phải chụp tới. Đã thấy Diệp Vũ đồng dạng lấy tốc độ cực nhanh, cánh tay tỏa ra quan mang, phù văn phun trào, cùng bàn tay của hắn đụng vào nhau. Hai người ngạnh hám một trường, sau đó thân ảnh lui tránh. Diệp Vũ khe như mày, hắn muốn cho là chính mình thành tiểu thánh nhân, đối mặt thánh nhân mặc dù không phải trên ép, nhưng là hẳn là ưu thế rõ ràng. Nhưng bây giờ xem ra, chính mình một chưởng này mà xuống, đối với đối phương cũng không có tạo thành tổn thương gì. Sương Hoa thánh nhân cũng nghi hoặc Trước mặt cái này thánh nhân thế mà có thể nhẹ nhõm như vậy ngăn trở hắn một kích này, đây cũng là hắn không thể tiếp nhận. Hắn trùng tu trước kia cảnh giới, mỗi một cảnh giới đều đạt tới cực hạn Đều có thể nếm thử trùng kích thánh vương tồn tại, thiếu niên này hùng hậu lực lượng thế mà không thua hắn. Sương hoa thánh nhân kinh ngạc về kinh ngạc, nhưng vẫn là tấn mánh xuất thủ, hắn không muốn mang xuống, chỉ muốn mau chóng giải quyết diệp vũ. Hắn vận dụng thánh pháp, dưới chân đột nhiên giống một cái. Toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy vô số phủ văn tử trên người hắn dâng trào đi ra, cánh tay rung động, sau đó tựa như tia chốc vổ dết về phía Diệp Vũ. Diệp Vũ cũng vận dụng thánh pháp, chân cực thánh pháp bộc phát, hội tụ tại trên cánh tay của hắn, xinh xinh nên chiến đối phương. Bính bính! tiếng vang bạo phát đi ra. Hai người không ngừng run run, trong ngáy mắt, liền giao thủ mấy chục lần, kịch liệt không gì sánh được, tấn mảnh đến căn bản thấy không rõ cấp độ. Hai người buộc phát kinh khí, chung kích quét xung quanh Sơn Nhạc. Sơn Nhạc trực tiếp bị san thành bình địa, nơi này như là hai cái tinh cầu tại va chạm mở dạng. Diệp Vũ dấm lên hư không, đạp trên tiêu giao du, mỗi một bước đều nhanh tới cực điểm. Xuất thủ bá đạo không gì sánh được, phù văn dân trào ở giữa, thiên địa đều bị chèn ép tại quanh minh. Sương hoa thánh nhân đồng dạng xuất thủ, hắn khởi động ở giữa, có một loại mạch lạc, thiên địa linh khí nhấp nô, bao phủ nơi này hết thảy. Đây là một loại cường đại sát phạt đại chiêu, ẩn chứa Minh mông vô cương nguy ác, chèn ép tất cả mọi người hít thở không thông. Hai người giao thủ lần nữa, kinh khí động thiên địa, vạn vật đều muốn bị ma diệt đồng dạng. Giữa thiên địa, các loại phù văn không ngừng phun ra đi ra. Diệp vũ Luân phiên xuất thủ, các loại bí thuật thánh pháp thi triển không ngừng. Đối phương rất cường đại, đồng dạng các loại bí thuật thánh pháp thi triển, lồng bị diệp vũ mà đi, đánh thương không từng mảnh từng mảnh bạo liệt. Tứ phương đều muốn bị phá hủy, phá diệt hết thảy, hai vị thánh nhân đánh chỗ này đại địa dặn nước. Tại cái này xung quanh thế lực cùng người tu hành, đều kinh dị hãi nhiên. Nơi đó không biết đây là thánh nhân giao phong. Bọn hắn dù cho cách rất xa, một số người vẫn như cũ bị chấn miệng phun huyết dịch, liều mạng hướng nơi xa chạy. Bọn hắn ngẫu nhiên nhìn về phía thương khung, nơi đó buộc phát quang mang để bọn hắn đều kinh dị không gì sánh được. Diệp vũ cùng thánh nhân giao phong qua. Thế nhưng là Diệp Vũ phát hiện cửu diễm thánh nhân cùng trước mặt vị này căn bản không thể so sánh nổi, trên lệch quá xa. Cái này khiến Diệp Vũ cũng hưng phấn lên, hắn liền sợ đối phương quá yếu. Đù mạnh mà nói, vừa vạn nghiệm chứng một chút đạo quả của hắn. Diệp Vũ cao hứng, càng phát ra hiện ra đại triều, một triều liên tiếp một triều, thánh pháp biến hóa ra, cuối cùng diễn hóa xuất âm dương thuật. Âm dương thuật thi triển, âm dương hiện hiện, tựa như xuất hiện đại đạo một dạng. Âm dương nhị khí hóa thành lưỡng Long hình thành một cái cự đại giao Long tiễn, thẳng hướng xương hoa thánh nhân. Xương hoa thánh nhân biên sắc, hắn vận dụng thánh pháp, lập tức giữa thiên địa mưa bủi tràn ngập, hội tụ tại trước người hắn, cản hướng trôi này cái kéo. Cả hai dao phong cùng một chỗ, phát huy ra thánh nhân khó có thể tưởng tượng thần huy, vùng thiên địa kia trực tiếp ma diệt. Xương hoa thánh nhân trong miệng chảy máu, thân thể lùi lại ra ngoài, liên tục dấm sụp đổ vài tòa đỉnh núi. Lúc này mới ổn định thân ảnh. Hắn không thể tin được nhìn xem Diệp Vũ, thiếu niên này thế mà chiếm cứ yêu thế. Cái này sao có thể? Thế nhưng là tùy ý hắn làm sao không tin, hiện thực nói cho hắn biết, cho dù hắn trùng tu trước kia cảnh giới hoàn thành, thế nhưng là hay là ở vào hạ phong. Thế giới này thánh nhân cũng như thế yêu nghiệt sao? Sương hoa thánh nhân trong lòng hãi nhiên. Hắn là thánh nhân bên trong cường giả A. Bị dạng này một cái nhìn tuổi nhỏ thánh nhân áp chế đánh. Sương Hoa thánh nhân lần nữa xông đi lên, chiến ý nghiêm nghị, hắn không tin kết quả này. Có thể thành tựu thánh nhân, ai là phàm nhân? Ai không phải thiên tài, ai không phải kiêu ngạo. Sương Hoa thánh nhân cũng không hề bày tâm mang sợ hãi, hắn lần nữa tấn công mạnh Diệp Vũ, không tiếc lấy mạng đổi mạng. Diệp Vũ không thể không thừa nhận, thánh nhân trung quy là thánh nhân, quả thật bất phàm. Tối thiểu loại tâm tính này liền hoàn toàn không phải mặt khác người tu hành có thể so sánh. Diệp Vũ lần nữa cùng Sương Hoa Thánh Nhân đánh nhau, hắn thể hiện ra tự thân chiến lực, vẫn như cũ áp chê Sương Hoa Thánh Nhân. Thế nhưng là, muốn chém giết đối phương, cũng là chuyện khó khăn. Sương Hoa Thánh Nhân mỗi lần đều quyết tâm, nhiều khi đều không tiếc đổi thường, đối với Diệp Vũ hung ác, đối với mình cũng hung ác. Đại chiến tiếp tục, Sương Hoa Thánh Nhân muốn mau chóng kết thúc, thế nhưng là rất hiển nhiên hắn cũng không có như nguyện. Mà lần này đánh nhau tự nhiên kinh động đến mặt khác thánh nhân, có thánh nhân chạy nhanh đến. Chương 808, Thánh vẫn. Sương Hoa thánh nhân trong lòng nghiêm nghị, hắn áp chế ngược đau nhức tích liệt, càng phát chiến ý trùng tiêu, cái này thiếu niên thánh nhân cường đại vượt qua tưởng tượng. Hắn phát giác được có thánh nhân đến đây, lúc này hắn muốn trốn xa. Không muốn lại trong này tiếp tục đấu, hắn mạnh hơn cũng ngăn không được thánh nhân vây công. Trong yếu nhất chính là Hắn ngay cả trước mặt cái này thánh nhân cũng chiến không được. Chỉ là hắn muốn đi, nhưng như cũ cùng Diệp Vũ đại chiến. Đặt tới bọn hắn cấp độ này, cho dù có mục tiêu, cũng không thể ảnh hưởng tự thân lòng tin. Nếu là chỉ muốn trốn, sẽ chỉ làm chính mình sinh ra tâm mang sợ hãi. Thánh nhân giao thủ, không có chiến ý, cái kia thua không nghi ngờ. Diệp Vũ cùng Sương Hoa thánh nhân lần nữa cùng sông về một phía, riêng phần mình bổ phát tự thân tuyệt học. Âm Dương Thuật Diệp Vũ lần nữa bạo phát đi ra, nên chiến đối phương Thánh Pháp, đối phương như là dáng Lâm Thiên Tượng, mưa bụi hóa sơn nhạc, thiên tướng tuân hướng. Và anh, thiên địa không ngừng bạo động, rung động lòng người. Thánh nhân chi chiến, là ai? Chạy tới Hùng Vương cùng thực cốt thánh nhân, trong lòng bọn họ cũng rung động, vốn cho là đã mất đi vị kia thánh nhân khí tức, lại không ngờ tới cảm nhận được thanh chiến, khoảng cách gần nhất bọn hắn chạy tới. Bọn hắn chưa từng cùng Diệp Vũ luận đạo. Đối với Diệp Vũ khí tức cảm giác không sâu dù cho gặp qua Diệp Vũ kiếm chém thành thánh nhưng lúc này Diệp Vũ vận dụng bí pháp chưa từng hiện ra trong đó kiếm ý cũng không biết là vị kia thánh nhân mà khi bọn hắn chạy đến nhìn thấy cùng xương hoa thánh nhân chiến thành một đoàn thân ảnh kia lúc nào nào Tuyết ngôn nói cho bọn hắn diệp Vũ bế quan tu hành như đồ chân chính đi vào thánh nhân cho nên lần này đại chiến bọn hắn không cho rằng Diệp Vũ sẽ xuất chiến ngược lại là không nghĩ tới, Hắn thế mà đem ẩn tàng vị này thánh nhân tìm đến. Nhìn xem hai người giao thủ, bày ra chiến lực, hai người liếc mắt nhìn nhau, nội tâm hái nhiên. Đây cũng là một cái giao trì tiên hầu. Đồng thời bọn hắn cũng chấn kinh xương hoa thánh nhân cường đại, nghĩ thẩm nếu là khác thánh nhân đụng phải, rất có rất có thể bị hắn diệt sát. Hai thánh đoán chừng một chút, liền xem như bọn hắn cũng không phải đối thủ. Diệp Vũ không ngừng diễn hóa bí thuật, không ngừng thẳng hướng đối phương, thánh pháp thi triển không ngừng. Đặt tới hắn cấp độ này, diện hóa thánh pháp mặc dù không cách nào thể hiện ra chân chính đại đạo, thế nhưng là huy lực cũng kinh dị không gì sánh được, nếu là bán thánh cấp bậc sợ là tùy tiện liền bị nghiên ép. Sương hoa thánh nhân hiển nhiên thành thánh thật lâu, hắn đồng dạng các loại bí thuật không ngừng, nên chiến Diệp Vũ. Chỉ là Diệp Vũ càng lớn lực lượng càng phát ra khung bố, không ngừng trùng sát mà đi, giết tứ phương rung động không tiếc. Bốn phía như là lôi đình bộc phát, kinh khí giống như đại dương trùng kích. Thiên địa đều muốn nổ tung, khí tức hủy diệt tràn ngập tại mỗi một tốc không gian. Xương hoa hàng thế. Xương hoa thánh nhân giống to, không thể không vận dụng đại đạo của hắn, vận dụng hắn sát chiêu mạnh nhất, vận dụng hắn tuyệt thế thần năng. Giờ khắc này, thiên địa đều kết xương, xương hoa ráng lâm. Giờ khắc này, trời đông ra rét ráng lâm, thiên địa đều biến đổi lớn, chỉ có hắn nói. Ở vùng thiên địa này, bốn phía minh ngông, hết thể đều muốn ở vào hắn trong khống chế. Thực cốt thánh nhân nhìn thấy, nhịn không được sợ hai thằng nói, thật là lợi hại. Đây chính là đối phương đối với đại đạo khống chế sao. Thật sự là đáng sợ. Nhưng hắn công kích còn không chỉ là như vậy, xương hoa rơi xuống, mỗi một phiến đều gánh chịu lấy thiên địa chí lý, trong đó mang theo diệt sát chi lực, phóng tới Diệp Vũ. Thực cốt thánh nhân cùng Hùng Vương đều phun trào lực lượng, muốn xuất thủ cùng một chỗ chém giết vị này thánh nhân. Mà lúc này Diệp Vũ lại xuất hiện một thanh hắc kiếm, Diệp Vũ trong mắt ánh mắt lóe lên, sau đó một kiếm chém ra đi. Trong ngay mắt, thiên điệu này đều ảm đặm xuống, muốn pha toái. Nguyên bản xương hoa khắp trời, lúc này cũng có một mảnh trắng xóa phun trào ra vô biên kiếm khí, thiên điệu dị tượng giờ khắc này đều bị chém thành hai nửa. Hai vị thánh nhân cũng hái nhiên, ngơ ngác nhìn Diệp Vũ. Diệp Vũ một kiếm này khủng bố như thế, chém ra đi vạn pháp bất xâm, quả thực là người thiên. Diệp Vũ kiếm chém tới. Lúc này là hai loại đại đạo tại Giao Phong. Đại đạo ở giữa, Giao Phong khủng bố. Đại đạo lý luận đã nói là không có cái gì phân chia mạnh yếu, thế nhưng là thật không có phân chia mạnh yếu sao? Thật muốn không có, vì cái gì thần thông phân mạnh yếu? Diệp Vũ đúng là vừa đạt tới thánh nhân, đối với đại đạo nắm giữ không bằng đối phương. Thế nhưng là hắn lại không quan tâm, chỉ có diệt tuyệt hết thể một kiếm. Một kiếm này mà đến, kiếm khi ở bên cạnh hắn nổ tung. Tại chỗ liền như là mở một cái thế giới, trộ hắn vào trong đó, coi là thật vạn pháp bất xâm. Mà một kiếm mà đi, xinh xinh chém về phía đối phương Pháp. Sương hoa thánh nhân sắc mặt biến đổi lớn, lấy tự thân đại đạo ngăn cản, tất cả thiên tượng nên chiến mà đi. Nhưng chính là để hắn kiêu ngạo đại đạo, như vậy như là pha lê một dạng, liên tiếp đứt từng khúc. Hắn thấy vậy, thần sắc biến đổi lớn, thân ảnh đột nhiên biến động. Thánh nhân chung quy là thánh nhân. Diệp Vũ một kiếm có thể chạm diệt thiên địa, nhưng là Thánh Nhân lại không phải tốt như vậy chém giết. Đương nhiên, Sương Hoa Thánh Nhân chưa từng ở dưới một chiêu này bỏ mình, thế nhưng là cũng đụng phải trọng thương khó tưởng tượng nổi, trên thân phun máu không thôi. Để đọc chuyện, Sương Hoa Thánh Nhân hãy nhiên, hắn biết nếu là đổi lại mặt khác Thánh Nhân, như vậy một chiêu mà xuống, thật khả năng bị chém giết. Diệp Vũ gặp hắn bị tránh đi, cũng không ngoài ý muốn. Có thể thành tựu thánh nhân cũng là thiên tài, cũng không phải sâu kiến, hắn không trông cậy vào một kiếm có thể chém giết đối phương. Cho dù là vô cực kiếm, Diệp Vũ cũng đồng dạng không hy vọng xa vời. Có thể giờ khác này, Diệp Vũ động. Thừa thắng truy kích tự nhiên làm ớn. Lập tức giữa thiên địa, vô cùng vô tận kiếm mang nổ bắn ra xuống. Đây là thập vạn bắt thiên kiếm, lúc này thi triển đi ra, quả nhiên là như là đầy trời mưa to như chút xuống. Cái này có ngập trời khủng bố, sát phạt mà đi. Sương Hoa thánh nhân con ngươi trừng lớn, hắn vận dụng các loại bí thuật, ngăn cản Diệp Vũ Kiếm Mang. Thế nhưng là thực sự quá nhiều, coi là thật muốn hủy diệt hết thảy, tại trên mảnh đại địa này đã sớm bị kiếm mang chém thùng trăm ngàn lỗ. Cái kia từng tòa sơn nhạc trực tiếp bị phá hủy. Sương Hoa đối mặt dạng này kiếm mang, trên thân không ngừng bị chém ra vết máu, chém ra từng đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Thế nhưng là Thánh nhân dù sao cũng là thánh nhân, thương thế như vậy cũng không phải chí mạng. Sương hoa thánh nhân lần nữa vận dụng đại đạo của hắn, mượn đại đạo ma diệt diệp vũ thập vạn bắt thiên kiếm. Sương hoa cùng kiếm mang giao phòng, cả hai đem vùng thế giới này trực tiếp xoắn nát. Đại đạo tự nhiên cùng bố, thế nhưng là thì tính sao? Diệp vũ tại thập vạn bắt thiên kiếm bị ma diệt thời điểm, một đạo vô cực kiếm lần nữa chém ra đi. Một kiếm này, so với trước đó còn cường đại hơn. Sương hoa thánh nhân muốn tránh đi, thế nhưng là Diệp Vũ đã sớm khóa chặt hắn, lần này há có thể để hắn tránh đi. dẫm lên tiêu giao du, Diệp Vũ một kiếm mà đi, đối phương liều chết ngăn cản, không tiếc buộc phát đại đạo bản nguyên muốn ngăn trở một chiêu này. Thế nhưng là, vẫn như cũ vô dụng. Một kiếm mà xuống, đầu của hắn bị chém bay, sông thẳng lên trời. Huyết dịch chảy ra, thánh nhân chi huyết, nhuộm đỏ mặt đất. Vô đầu thi thân ẩm vang ngã xuống đất. Đầu lâu kia cũng rớt xuống, lăn trên mặt đất động Đôi tròng mắt kia, vẫn như cũ trận to lớn, chết không nhắm mắt. Bốn phía, chỉ còn lại có vừa mới đánh nhau kích động tiếng gió hú. thức cốt hùng vương hai vị thánh nhân, cũng có chút miệng đắng lơi khô, ngơ ngác nhìn trước mặt thiếu niên, trong lúc nhất thời thế mà tìm không thấy bất luận cái gì ngôn ngữ. chương 809, cái gì khác nhau? Bỏ chạy biến mất thánh nhân bị giết. Bị giao trì tiên hậu đệ đệ giết chết. Giao trì tiên hậu đệ đệ Diệp Vũ thành tiểu thánh nhân. Tin tức này trong nháy mắt truyền khắp Nam Châu, rất nhiều người đều sợ hãi thán phục. Tất cả mọi người biết Diệp Vũ sẽ tiến vào thánh nhân, thế nhưng là không nghĩ tới Diệp Vũ tiến vào nhanh như vậy. Lúc này mới bao lâu đi qua, hắn liền trở thành thánh nhân. Nếu như nói tuyết ngôn là đệ nhất thánh mà nói, Diệp Vũ hẳn là trẻ tuổi nhất thánh nhân đi. Nếu mà so sánh, Diệp Vũ chém giết một cái thánh nhân. Ngược lại là không có cái gì kỳ quái. Trong con mắt của mọi người, Nam Châu Thánh Nhân tựa hồ cũng so ngoại giới Thánh Nhân phải cường đại. Nhưng chỉ có từng thấy Sương Hoa Thánh Nhân những người tu hành này mới biết được điểm này sao mà khó khăn. thức cốt hùng vương tại một nhóm Thánh Nhân bên trong cũng coi như cường đại. Thế nhưng là, bọn hắn đều cho rằng Sương Hoa Thánh Nhân đạo so với bọn hắn phải thâm hậu không ít. Mà chính là như vậy, vẫn là bị diệp vũ chém. Diệp Vũ chính là giao trì tiên hậu thứ hai. Vẫn lạc hai thánh, Diệp Vũ thành thánh. Nam Châu Thánh Nhân, từ 11 vị biến thành 10 vị. Thánh Nhân chém giết, Thánh Vương cũng bị đại hùng diệt sát. Bắc Cương Băng Châu dung chuyển lắng lại, nhưng là trong lòng tất cả mọi người đều bị kín một tầng bóng ma. Nam Minh Linh Châu, Bắc Cương Băng Châu đều xuất hiện dạng này đại kiếp, cái kia mặt khắc các châu sẽ còn xa sao. Dung chuyển như vậy lắng lại, Bắc Cương một vị Thánh Nhân vẫn lạc, Bắc Cương hai vị thánh nhân, chỉ còn lại có một vị. Đông Thắng Thần Châu, trước kia chỉ là một vị thánh nhân. Có thể một thánh trấn nhiếp quần hùng, nhưng trên thực tế, thế nhân hay là lấy trung ương thánh châu làm chủ. Nhưng bây giờ Diệp Vũ thành thánh, đồng thời lấy chém giết một thánh công tích. Làm cho tất cả mọi người cảm thấy, Đông Thắng Thần Châu mặc dù Đức gãy, thế nhưng là tương lai nhất định sẽ lấy bọn hắn Vi Tôn. Bởi vì, bọn hắn cho rằng Tuyết Ngôn trở thành thánh vương không khó lắm. Mà Diệp Vũ sợ là đồng dạng không khó. Cửu Diễm Thánh Nhân lúc này thần sắc phức tạp, nếu là hiện tại Diệp Vũ cùng tuyết ngôn giết tới bọn hắn Cửu Diễm Cổ Giáo. Bọn hắn vận dụng Cửu Diễm Cổ Giáo cuối cùng nội tình liền chống đỡ được đối phương sao. Trọng yếu nhất chính là, Diệp Vũ là đế tôn. Đế tôn A. Chẳng lẽ hắn liền không có nội tình sao? Kiếm Vương Triều lưu lại nội tình, sợ đều trong tay hắn đi. Diệp Vũ cùng Tuyết Ngôn không biết tất cả thánh suy nghĩ gì, chuyện đằng sau, hắn đương nhiên sẽ không tiếp tục ở chỗ này ở lại. Nàng cùng Tuyết Ngôn về Đông Thắng Thần Châu, bọn hắn cũng có chỗ lo lắng, sợ Đông Thắng Thần Châu gặp đại kiếp. Trong khoảng thời gian này, Tuyết Ngôn phái người đi tìm quỷ lao đầu Thạch Thiên Văn. Thạch Thiên Văn rất cường đại, làm một cái lao thánh, Tuyết Ngôn tự nhận không bằng hắn. Trọng yếu nhất chính là, Thạch Thiên Văn làm thời đại trước người, biết khẳng định rất nhiều, điều này rất trọng yếu. Diệp Vũ không biết từ chỗ nào trộm tới một cái hư thánh cảnh yêu thú, vực này yêu thú rất cường đại, thế nhưng là tại hai vị thánh nhân trước mặt, căn bản không có cơ hội phản kháng. Nó nâng Diệp Vũ, Diệp Vũ mời tuyết ngôn đi lên cùng một chỗ. Tuyết ngôn trắng Diệp Vũ một chút, không để ý Diệp Vũ. Diệp Vũ cũng mặc kệ nhiều như vậy, bắt lấy tuyết ngôn trắng non tay nhỏ, từng thanh từng thanh nàng kéo tới trên yêu thú. Tuyết ngôn rơi vào Diệp Vũ trong ngực, ngồi tại trên yêu thú mô muốn dậy rủa rời đi Diệp Vũ lại đưa tay nắm ở nàng nguyện chuyển thân thể cũng không phải không coi ôm qua trước kia tại ma phần thời điểm khi đó ngươi còn không có mặc quần áo đâu Tuyết ngôn trong nháy mắt nhận thua mặt đỏ tới mang thai cũng không đủ sức nói chuyện tên tiểu tử khốn kiếp này thật sự là lời gì cũng nói được Tuyết ngôn muốn tại diệp Vũ trong ngực Diệp Vũ ôm nàng mập mờ tại trong hai người dập dần Tuyết ngôn tự hồ muốn đánh vỡ loại này mập mờ nói sang chuyện khác Làm sao thành thánh nhân? Cô ý trở lại ma phần nhìn một chút, đặc biệt là đi lúc trước chúng ta đi con đường kia. Nghĩ đến tuyết ngôn tỷ lúc trước kiểu mị tự dưng bộ ráng, ta khí huyết quẩn quận phía dưới, cứ như vậy đạt đến thánh nhân. Tuyết ngôn giận Diệp Vũ một chút, tên tiểu tử khốn kiếp này có thể hay không thật dễ nói chuyện, chuyện gì đều nâng lên một lần kia. Nghĩ đến khi đó cùng Diệp Vũ kiểu diễm, nàng nhịn không được nóng lên. Tuyết ngôn cũng không để ý tới Diệp Vũ. Sở Diệp Vũ lại nói một ít lời ngữ, nàng không biết như thế nào đối mặt. Gia hỏa này lần trước thấy mình đều quy quy củ củ, lần này làm sao biến thành dạng này, thật chẳng lẽ là bởi vì đi ma phần, bởi vì chuyện ban đầu mà đi vào thánh nhân. Diệp Vũ không biết Tuyết Ngôn đang suy nghĩ gì, biết tất nhiên sẽ cười trộm. Lần trước hắn đối mặt tứ nữ, đối mặt Tuyết Ngôn đơn giản thuần khiết là một cái quân tử, là bởi vì hắn sợ mượn rủa. Nếu không thể làm cái gì, Tiên ơi nào còn dám đùa giỡn các nàng? Hắn sợ đến lúc đó chịu không nổi là chính mình, thua thiệt là chính mình. Hiện tại đạt tới thánh nhân, dựa theo đại hung lời nói nói, đạt tới thánh nhân, liền có thể không cần e ngại nguyền rùa chuyển rời đến trên thân người khác. Mặc dù hắn lúc này còn chưa tới kịp tinh tế cảm giác nguyền rùa, nhưng đại hung nếu nói ra câu nói này, vậy khẳng định không phải bắn tên không đích. Lúc này, nhìn xem tuyết ngôn diệp vũ nơi đó có thể quên. Diệp Vũ đương nhiên sẽ không quá mức trực tiếp, mà là hỏi Tuyết ngôn, "Tuyết Nôn tỷ, thánh nhân tu hành là như thế nào? Cảnh giới là như thế nào phân chia?" Tuyết ngôn gặp Diệp Vũ rốt cục bình thường một chút, cũng thở dài một hơi, trả lời Diệp Vũ nói ra, "Thánh nhân tu hành, không phân cảnh giới." "Ừm." Diệp Vũ nghi hoặc, "Thánh nhân chính là một cảnh giới, nhưng là thánh nhân cũng có thể tu hành, cũng có thể mạnh lên." "Bọn hắn mạnh lên là trùng tu trước kia cảnh giới." Có ý tứ gì? Liền xem như thánh nhân, bọn hắn một đường tu hành mà tới. Lúc trước quẩn linh cảnh, thầy tùy cảnh, thánh thai cảnh, thiên nhân cảnh, pháp thân cảnh, pháp tắc cảnh, hư thánh cảnh không có khả năng đều đạt tới hoàn mỹ. Mà lúc này, bọn hắn liền lựa chọn chúng tu. Mượn đại đạo chi lực, đem trước kia cảnh giới chúng tu. Ngươi có phải hay không cảm thấy, ban đầu ở hư thánh cảnh thời điểm, cùng dai người tu hành khó mà có địch nổi ngươi tồn tại? Có chút tồn tại một kiếm liền có thể chém giết, liền xem như hư thánh cũng là như thế, một kiếm liền có thể chém giết. Thế nhưng là đạt tới thánh nhân đằng sau, phải hướng một kiếm chém giết, không phải nói làm không được, nhưng là rất khó rất khó. Hơn nữa còn là chưa từng trùng tu hoàn thành tồn tại. Trước đó cùng ngươi giao thủ vị kia, hẳn là trùng tu sắp hoàn thành tồn tại. Bằng không sẽ không cường đại như vậy. Tại cảnh giới của thánh nhân có thể đối với trước kia cảnh giới chúng tu. Mỗi một cảnh giới, đều có thể tu hành đến hoàn mỹ cấp độ. Lúc này, hắn coi như bên trên một đường đều là cực hạn đi tới cường giả. Cùng ngươi một đường cực hạn đi tới cũng không có cái gì khác nhau, thậm chí bởi vì đại đạo nguyên nhân, chúng tu ngược lại là so với ngươi khi đó cực hạn đi tới, còn phải mạnh hơn mấy phần. Cho nên đến thánh nhân đằng sau, lúc trước cùng dai trinh lệnh, liền từ từ yếu bớt. Diệp Vũ nghe được câu này, Khép câu mày nói, đã như vậy, cái kia lúc trước chúng ta tại sao phải đi cực Hà lộ, mỗi một lần mỗi một cảnh giới đều tu hành đến hoàn mỹ, chờ đạt tới thánh nhân đằng sau, không phải càng tốt sao. Lúc này chúng tu, muốn dễ dàng nghìn lần không chỉ. Tuyết ngôn nghe được Diệp Vũ mà nói, cười nói ra, không phải tính như vậy, cả hai hay là có khác biệt. Cái gì khác nhau? Diệp Vũ hiếu kỳ, đối với thánh nhân tu hành, hắn quả nhiên là không hiểu rõ. chương 810 khinh định. Thánh nhân mặc dù có thể chúng tu, chúng tu đến cực hạn. Nhìn như chúng ta bị thua thiệt, nhưng là ngươi nghĩ, nếu như ngươi không phải một đường tu hành đến cực hạn, có thể thành tiểu thánh nhân sao? Đây là điểm thứ nhất, cứ việc trước kia tu hành đến cực hạn rất đơn giản, nhưng lại có thể làm cho chúng ta đi vào thánh nhân dễ dàng không ít. Đây chính là khác nhau một trong. Thánh nhân trùng tu sắc thực dễ dàng, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi muốn đạt tới thánh nhân mới được. Chúng ta một đường đi cực hà lộ, đạt tới thánh nhân sát suất mới cao hơn. Diệp Vũ gật gật đầu, nếu là lúc trước hắn chỉ là cố lấy cảnh giới tăng lên. Muốn đi vào thánh nhân, cũng tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Một đường cực hạn đi tới, hắn thành tiểu thánh nhân nước chạy thành sông. Thứ hai chính là, chúng ta thành tiểu thánh nhân, so với khác thánh nhân vừa thành tiểu thánh nhân lúc mạnh hơn nhiều, điểm này ngươi hẳn phải biết. Một bước trước, từng bước trước, Mặc dù bọn hắn có thể chúng tu, nhìn như đạt tới cùng chúng ta giống nhau thực lực. Nhưng là không phải mượn đại đạo tu hành đến cực hạn, mà lúc trước dựa vào chính mình gian nan đạt tới cực hạn. Cả hai cảm ngộ cũng là không giống với, cứ việc đều cùng trưởng đại đạo. Thế nhưng là tu hành đến cực hạn mà ngộ nói, làm sao cũng muốn mạnh lên một đường mà thôi. Người cùng xương hoa thánh nhân giao thủ, các ngươi hai cái nhìn như đứng tại cùng một trình độ bên trên, có thể ngươi đại đạo hay là áp chế hắn một chút đương nhiên xương hoa thánh nhân tính không được chân chính trùng tu đến cực hạn tồn tại bằng không ng muốn chém giết hắn cũng không dễ dàng thứ ba mặt khác thánh nhân có thể trùng tu đến cực hạn đây cũng là cần hao phí thời gian nhưng là người không cần nhất cử thành thánh liền trở thành thánh nhân bên trong cường giả đỉnh cao đây cũng là ưu thế một trong thứ tư chúng ta đạt tới cực hạn cũng có thể trùng tu trước đó cảnh giới cứ việc chúng ta đạt tới cực hạn Lại muốn tăng lên rất khó. Có thể trùng tu một lần, bao nhiêu cũng có chút tăng lên. Cái này tăng lên, chính là đột phá cực hạn. Mà phổ thông thánh nhân, chúng tu đến cực hạn đã rất không dễ dàng, còn muốn liền khó khăn. Tựa như là leo núi một dạng, bình thường thánh nhân tại lên cao đến đỉnh núi. Mà ngươi, lúc này đã đứng tại đỉnh núi. Bọn hắn thở hồng hộp leo lên đỉnh núi thời điểm. Ngươi vẫn đứng ở trên đỉnh núi. Đốn cây nhặt tảng đã xây dựng một cái cái đỉnh nhỏ, ngươi đứng ở cái đỉnh nhỏ bên trong. Ngôi đỉnh nhỏ mặc dù không cao, tuy nhiên lại là một loại siêu việt bọn hắn tồn tại. Bọn hắn trật vật không chịu nổi, mà ngươi lại phong độ nhẹ nhàng. Cái này không phải liền là chênh lệch Đồng dạng là chúng tu, bọn hắn khả năng trùng tu tình trạng chỉ là ngươi bây giờ cấp độ, mà ngươi trùng tu, có lẽ liền có thể đột phá cực hạn. Coi như chỉ là mạnh như thế một đường. Nhưng là đối với Thánh Nhân tới nói, một đường chính là cách biệt một trời, có lẽ chính là cái này một đường, có thể cho ngươi đi vào Thánh Vương cấp độ. Tuyết Ngôn nói đến đây, đối với Diệp Vũ nói ra, Thánh Nhân tu hành kỳ thật đều là tương tự, chúng tu trước đó nói, chỉ là chúng ta tăng lên không rõ ràng, mà bọn hắn tăng lên rõ ràng. Đương nhiên, Thánh Nhân tu hành, cũng là quen thuộc chính mình đạo quả quá trình. Đại đạo ngàn vạn, bất phân cao thấp, Kỳ thật cũng là bởi vì như vậy, một người đối với mình đạo quả thật có thể trăm quen thuộc, vậy dĩ nhiên có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Đạo khó phân cao thấp cũng là bình thường. Thế nhưng là đây là không thể nào làm được, ngươi cũng đừng theo đuổi điểm ấy. Bởi vì 100% quen thuộc đạo quả, đó căn bản không phải người có thể làm đến, liền xem như thần cũng làm không được. Đừng nói thánh nhân, liền xem như thánh vương, cổ đế đều làm không được. Chúng ta muốn làm chính là tận lực quen thuộc, tận lực để diện hóa xuất chính mình đạo quả khác biệt năng lực. Nói đến đây, tuyết ngôn lại dừng một chút nói ra, cái này cũng có lẽ không thích hợp người. Có ít người, bọn hắn cũng không cần diện hóa xuất đạo quả khác biệt năng lực, bọn hắn chỉ là truy cầu đạo quả một loại thuộc tính, thể hiện ra loại đạo này quả cực hạn chi lực. Thì như sang chói truy cầu lực lượng, thuần túy truy cầu biến hóa, thuần túy truy cầu tốc độ. tiêu giao du Chính là thuần túy truy cầu tốc độ một loại. Liên quan tới thánh nhân tu hành, kỳ thật phải xem cá nhân. Ra trùng tu trước đó cảnh giới, mặt khác đều có các đường. Tuyết ngôn nói đến đây, nhìn xem Diệp Vũ nói ra, thánh nhân chỉ có một cảnh giới, nhưng là cũng có phân chia mạnh yếu. Nhưng là ta tin tưởng ngươi, ở trong thánh nhân, không cần cho ngươi quá nhiều thời gian, ngươi liền có thể đứng tại đỉnh phong. khinh thường mặt khác thánh nhân. Diệp Vũ rất chân thành gật gật đầu. Sau đó lại dùng sức lắc đầu. Ta có thể khinh thường người khác, nhưng là duy chỉ có tuyết ngôn khinh thường không được. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, ánh mắt rơi vào tuyết ngôn cao ngất ngực loan bên trên, mãi mãi cũng chỉ có thể bị người khinh thường. Tuyết ngôn phát giác được Diệp Vũ ánh mắt, lại nghe được Diệp Vũ mà nói, sắc mặt nàng ngừng đỏ, giận Diệp Vũ một cái nói, chọc mù con mắt của ngươi, ngươi liền sẽ không dạng này cảm thấy. Tuyết ngôn tỉ bỏ được sao? Diệp Vũ đưa tới đầu. Liền phải đem con mắt hướng Tuyết Ngôn trên tay đâm. Tuyết Ngôn dở khóc dở cười, dùng đến ngón tay chỉ một chút Diệp Vũ. Ngươi còn như vậy, ta cũng không cùng ngươi tiếp tục giảng thánh nhân tu hành. Không nói có phải hay không muốn cùng ta giảng một chút khác xấu hổ sự tình. Diệp Vũ cười hiếp mắt nhìn xem Tuyết Ngôn. Tuyết Ngôn cắn hàm răng, hắn thật đúng là không cần mặt mũi. Dưới thân đây là một vị hư thánh yêu thú, ngươi coi nó không tồn tại sao. Hư thánh yêu thú. Chí thông minh không so với người kém. Ở ngay trước mặt nó, thánh nhân mặt còn cần hay không? Bị Diệp Vũ ép buộc làm tọa kỵ yêu thú, nó đều hận không thể chọc điếc lỗ thai của mình. Đây là hai vị thánh nhân A, mà lại đều là chém giết qua thánh nhân thánh nhân A. Hai người tại trên lưng mình liếc mắt đưa tỉnh, nó có phải hay không thấy được quá nhiều? Biết quá nhiều, bọn hắn sẽ không giết người diệt khẩu đi. Hư thánh yêu thú thấp vương thẳng đầu. Toàn thân tâm vùi đầu vào trở đi hai người đi đường bên trong, chỉ hy vọng hai người đùa giỡn bọn hắn, đem dưới thân chính mình cho quên lãng. Tuyết ngôn đối với Diệp Vũ không có cách, nàng cũng lười phản ứng Diệp Vũ đùa giỡn, mặc dù thỉnh thoảng bị Diệp Vũ làm cho mặt đỏ tới mang thai, đặc biệt là bất an của hắn phân để Tuyết ngôn chỉ có thể đè ép tay của hắn. Tại loại tình huống này, Tuyết ngôn cùng Diệp Vũ giảng rất nhiều liên quan tới thánh nhân tu hành sự tình. Diệp Vũ cứ việc không an Nhưng là nghe cũng rất chân thành, rất nhiều nghi hoặc cũng đều giải khai, đối với thánh nhân chi lộ cũng coi như có hiểu biết. Ngươi lúc này ở trong thánh nhân, cũng coi như cường giả. Thế nhưng là không tính là đứng đang quyết định, tỷ như ta, ngươi cùng ta chiến cũng không phải đối thủ. Đó là tự nhiên, lúc nào cùng tuyết ngôn thì đánh, ta cũng không là đối thủ. Diệp Vũ ôm tuyết ngôn, một mặt chân thành nói. Tuyết ngôn dở khóc dở cười nói, đợi một thời gian. Ngươi trên thánh nhân chi đạo hẳn là rất dễ dàng đạt tới cực hạn. Nhưng là dù cho đến lúc đó, ngươi cũng đừng xem thường thánh nhân. Đại đạo ngàn vạn, mỗi một đầu đạo đều không đơn giản. Ai cũng không biết bọn hắn diễn hóa suốt cái gì, ai cũng không biết một chút thánh nhân tồn tại mấy trăm năm, thậm chí càng lâu, bọn hắn cái này tích lũy kinh khủng bực nào. Những này có thể trùng kích thánh vương tồn tại, không có một cái đơn giản, ngươi sự việc cần giải quyết phải cẩn thận. Diệp Vũ gật gật đầu. Biết tuyết ngôn là có ý gì? Nếu hai châu đại kiếp, như vậy mặt khác các châu hẳn là cũng có đại kiếp. Đến lúc đó khẳng định còn có thánh nhân sẽ xuất hiện tại các châu, nàng sợ chính mình quá khinh địch. Chương 811, không có. Thánh nhân chi đạo, quan tâm tự thân. Tuyết ngôn trên đường đi lặp lại mấy lần câu nói này, nàng cho Diệp Vũ giảng tố nàng nói, thậm chí buông ra bản nguyên để Diệp Vũ càng ngộ. Được sự giúp đỡ của tuyết ngôn, Diệp Vũ được ít lợi không nhỏ. Đương nhiên, Diệp Vũ cùng tuyết ngôn luận đạo thời điểm không có quên nguyền rủa sự tỉnh hắn đắm chìm tại nguyền rủa bên trong, cảm ngộ nguyền rủa biến hóa. Tại yêu thú trở đi hai người đi đường bên trong, bất chi bất giác hai người đến Đông Thắng Thần Châu, đến Giao Trì. Tuyết ngôn đến Giao Trì, nàng tự nhiên không tốt cùng Diệp Vũ lại thân mật dính vào cùng nhau. Nghĩ đến dọc theo con đường này Diệp Vũ không ăn phận, mặt nóng lợi hại. Gặp Diệp Vũ lôi kéo tay của nàng, rất có tiến thêm một bước ý tứ. Tuyết ngôn trực tiếp trắng Diệp Vũ một chút, cũng không đợi Diệp Vũ trả lời liền rời đi. Tuyết ngôn rời đi, Diệp Vũ cũng không thể bỏ mặc hư thánh cấp yêu thú mặc kệ, hư thánh cấp bậc tồn tại, tại Đông Thắng Thần Châu có thể hình hành. Yêu thú gặp Diệp Vũ chú ý tới nó, nó bị hù run run rầy rẩy trong lòng đau khổ một mảnh, song song, muốn bị giết người diệt khẩu Người! Diệp Vũ vừa nói ra một cái ngươi chữ, yêu thú hai cái chân liền phốc đông thế quỷ dưới đất. Bỏ lổm nổm thân thể, cầu thánh nhân khai ân. Ta nguyện ý cả một đời làm thánh nhân tọa kỵ, nguyện vì thánh nhân thay đi bộ. a Diệp Vũ sửng sốt một chút, nhìn xem yêu thú nói ra, vốn là muốn để cho ngươi về Bắc Cương Băng Châu. Bất quá ngươi muốn làm tọa kỵ của ta, vậy cũng tùy ngươi, ngươi liền đến giao chỉ tìm một châu ngốc xuống đây đi. Yêu thú trận mắt hốt mổm, Diệp Vũ thế mà thả hắn đi, mà chính mình thế mà càm tâm làm tọa kỵ. Yêu thú hối hận không thôi. Nhưng là nghĩ lại, lại dùng sức lắp đầu. Không có khả năng, hắn nhất định là gạt ta. Tự mình biết nhiều lắm, hắn làm sao có thể thả ta tự do. Khẳng định là muốn giết ta, ân nhất định là như vậy. May mắn ta thông minh, lúc này mới không có bị lừa gạt. Ta nguyện ý đi theo ở bên người thánh nhân, thề sống chết hiệu chung. Yêu thù chém đinh chặt sát, lúc này tuyệt đối không thể có một kia chần trở, nếu không mình muốn bị nấu. Diệp Vũ nghĩ thầm yêu thú này thật chẳng lẽ như thế sùng bái chính mình, dĩ nhiên như thế kiên định. Hắn là một cái mềm lòng người, yêu thú nếu dạng này sùng bái chính mình, há có thể lạnh tim của hắn. Diệp Vũ vô vô yêu thú sau lưng, rất tốt. Về sau liền ở chỗ này, thật tốt làm tọa kỵ của ngươi, tiền đồ vô lượng. Yêu thú xì một tiếng khinh miệt, nghĩ thầm tọa kỵ có cái gì tiền đồ. Bất quá, nghĩ đến dọc theo con đường này đến, Diệp Vũ cùng tuyết ngôn luận đạo. Nó cũng được ích lợi không nhỏ, rất nhiều trước kia không hiểu đều hiểu ra. Có mấy người có cơ duyên như thế. Thánh nhân luận đạo có thể toàn bộ hành trình quan sát. Trọng yếu nhất chính là, tuyết ngôn cùng Diệp Vũ luận đạo, đều là toàn diện vô ra. Cũng không có tránh con yêu thú này, rất nhiều bản nguyên đồ vật, con yêu thú này cũng đều cảm thụ một phen. Nó cảm thấy làm từng bước tu hành, tựa hồ đạt tới bán thánh đã không có cái gì huyền nghiệm. Về phần thánh nhân. Đương nhiên là có chút không thực tế. Thế nhưng là hai vị này đều là tuyệt đại thiên tiêu, bọn hắn thành tiểu thánh vương cũng là có hy vọng. Bọn hắn trở thành thánh vương, nói không chừng chính mình thật có thể mượn bọn hắn ánh sáng, có hy vọng trùng kích thánh nhân cấp độ. Nó không có gì truy cầu, không trông cậy vào tu hành đến cao bao nhiêu cấp độ, chỉ cần có thể đạt tới thánh nhân liền rất thỏa mãn. Nghĩ như vậy, yêu thú đột nhiên cảm thấy yêu sinh cũng không phải như vậy bi kịch. Diệp Vũ tự nhiên không biết yêu thú đang suy nghĩ gì, hắn lên giao trì, gặp được đường Ngọc Nhi. Đường Ngọc Nhi tại giao trì tu hành, trong thứ nữ, đường Ngọc Nhi thực lực mạnh nhất, ẩn ẩn muốn đạt tới bán thánh cấp bậc. Trên thực tế, nàng kiếm tâm thông minh, coi như đụng phải bán thánh, cũng tuyệt đối ở vào thượng phong. Chỉ là, muốn thành tiểu thánh nhân, dù cho có cổ để nói, nhưng cũng muốn quen thuộc, cũng muốn dung hợp. Cái này cần rèn luyện cả hai độ phù hợp. Nàng còn tốt một chút, dù sao cũng là kiếm tâm thông minh, điểm này tương đối dễ dàng. Ba người khác lại muốn khó không ít. Bất quá may mắn là, Chu Tiên Tứ kiếm thay đổi một cách vô tri vô giác, để các nàng cùng cổ đế phù hợp càng ngày càng mạnh. Đối với các nàng tới nói, điểm ấy trọng yếu nhất. Chỉ cần thân thể có thể chịu nổi, thực lực của các nàng liền sẽ tăng vọn, không cần cùng mặt khác người tu hành mở dạng, như thế liều chết tu hành. Tử Nữ cũng là bởi vì như vậy, suốt ngày ôm bốn kiếm giao hòa. Diệp Vũ chấp trưởng Chu Tiên kiếm trận đồ, tự nhiên phát giác đến Tứ Nữ đối với Chu Tiên tứ kiếm nắm giữ càng ngày càng thành thạo, Chu Tiên kiếm trận cũng càng phát cường đại. Thiếu ra, đường Ngọc Nhi nhìn thấy Diệp Vũ, đẹp đến mức tận cùng trên khuôn mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, chạy đến Diệp Vũ trước người. Diệp Vũ cười nhìn xem Đường Ngọc Nhi, đưa tay đem Đường Ngọc Nhi ôm, Đường Ngọc Nhi mềm mại bạch mịn thân thể rơi vào Diệp Vũ trong ngực. Ấm áp khí tức truyền đến trên người nàng, Đường Ngọc Nhi dù cho cùng Diệp Vũ từng có thân mật nhất, nhưng lúc này gương mặt xinh đẹp kia gỏ má hay là nhuộm đỏ ửng, rung động lòng người. "Ta giúp ngươi kiểm tra một chút thân thể." Diệp Vũ nói với Đường Ngọc Nhi. "A." Đường Ngọc Nhi ra thịt trắng đoán lập tức đỏ muốn nhỏ ra huyết, nàng đôi mắt đẹp kia sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, mỹ nhãn như tơ, tựa hồ giờ khắc này cũng tới một chút cảm xúc. Diệp Vũ nhìn Đường Ngọc Nhi như vậy, hắn nao nao Giờ mới hiểu được chính mình câu nói này để đường mộng nhi nghĩ sai, nàng khẳng định là cho là mình muốn làm gì. Thế nhưng là, hắn nguyên ý thật chỉ là vì nàng kiểm tra một chút thân thể, lúc trước hắn không để ý nguyên rủa cho nên muốn nhìn xem đường mộng nhi có phải hay không lây dính hắn nguyên rùa. Nhưng nhìn lấy đường mộng nhi như vậy tiểu diễm bộ dáng, diệp vũ dù cho muốn làm một cái người bình thường cũng làm không được a Chỗ của hắn quản được nhiều như vậy. Ôm đường Ngọc Nhi rơi vào dao trì trong hồ, sóng nước tách ra, bọn hắn chìm vào đáy hồ. Trên mặt nước, có quần áo mảnh vỡ huyện lên tới. Đường Ngọc Nhi giúp vào Diệp Vũ trong ngực, cảm thụ được Diệp Vũ nhịp tim mạnh mẽ hữu lực. Nghĩ đến vừa mới điên cuồng, nàng đều không biết làm thế nào đi ra. Đương nhiên, đường Ngọc Nhi cũng biết vừa mới chính mình muốn xiên. Tựa hồ vừa mới, hắn cũng không có háo sắc như vậy. Là chính mình cảm giác không thấy trong cơ thể ngươi có nguyên rủa tồn tại. Diệp Vũ nghi hoặc, hắn thân thụ nguyên rủa song cùng Đường Mộng Nhi từng có thân mật nhất tiếp xúc, lúc này Đường Mộng Nhi trong thân thể không có nguyên rủa, vậy có phải hay không đại biểu cho nguyên rủa này sẽ không chuyển rời đến hắn thân? Thế nhưng là đạt tới thánh nhân đằng sau, Diệp Vũ phát hiện thân thể của mình từng tấc một đều có nguyên rủa chỗ, cũng chính là mượn thánh nhân đại đạo có thể tạm thời phong bế. Nhưng tại trước đó, Hắn không cách nào khống chế ai trên lý luận, nguyên rủa hẳn là chuyển rời đến đường ngọc nhi trên thân. Có thể Diệp Vũ xác thực chưa từng ở trên người nàng phát hiện. Là thực lực của ta không đủ, không phát hiện được nguyên rủa hay là nói, đường ngọc nhi chính là không có nguyên rủa. Kiếm tâm thông minh cho nên ngăn trở nguyên rủa. Diệp Vũ không hiểu, lại lần nữa kiểm tra một phen. Mặc dù biết Diệp Vũ đang làm chuyện đường đắn, thế nhưng là Diệp Vũ không an phận một chút cử động hay là để đường ngọc nhi tự dưng ngượng ngùng. Diệp Vũ liên tục dò xét mấy lần, có đôi khi nhịn không được lại tái chiến một ván. Có thể luân phiên mấy lần, hay là chưa từng phát hiện nguyên rủa. Cái này khiến Diệp Vũ lo lắng đồng thời, vừa tối từ thở dài một hơi, tối thiểu hiện tại đường ngọc nhi không cần lo lắng nguyên rủa, thậm chí khả năng thật không có. Chương 812, lại tiến kiếm hư. Đông thắng thần châu. Tại sao chỉ Diệp Vũ cũng không có ngốc bao lâu. Hắn nghĩ tới Nam Minh, Bắc Cương kịch biến. Diệp Vũ đi qua Âm Dương Học Viện, gặp qua Bích Hà Phong chủ bọn người sau. Diệp Vũ tìm một cái lấy cớ, để Bích Hà Phong chủ trở về tế điện các chủ bọn người. Bích Hà Phong chủ bọn người còn không biết mặt khác hai châu đại kiếp, lúc này lừa gạt bọn hắn trở lại mà phần phù hợp. Đông Thắng Thần Châu biến hóa càng ngày càng rõ ràng, Diệp Vũ cảm thấy kế tiếp đại kiếp tri địa khả năng chính là Đông Thắng Thần Châu. Diệp Vũ tại âm dương học viện cũng không có ngốc bao lâu, cùng lão viện tử gặp qua đằng sau, mang theo tứ nữ liền đi đến cấm kỵ chi địa. Cấm kỵ chi địa, kiếm khư. Đường Ngọc Nhi mang theo Ninh Diễm Ninh tỉnh hai nữ tiến nhập kiếm khư trong thế giới. Diệp Vũ phân phó đường Ngọc Nhi, sau khi tiến vào, đem kiếm vương chiều cổ tịch tìm ra, nhìn có thể hay không từ trong đó đạt được một chút tin tức hữu dụ. Diệp Vũ không có vội vã tiến vào kiếm khư thế giới. Thanh ý thì bồi tiếp hắn ở trong kiếm khư hành tẩu. Diệp Vũ đến hẻm núi kia, gặp được tòa kia hoàn toàn do đạo ngấn sen lẫn mà thành cung điện, thấy được trong cung điện tòa băng Sơn kia, đã trong núi băng tòa kia huyền quan, màu tím huyền quan rất nhìn thấy mà giật mình. Tại trên băng sơn, còn dư giữ lại một thanh kiếm. Diệp Vũ kiếm trong tay, là đế tôn kiếm, vậy lưu dưới một thanh này chính là đế hậu. Diệp Vũ đưa tay đi lấy, bất quá dù là hắn lúc này đạt tới thánh nhân cũng pháp rút ra thành kiếm này. Diệp Vũ tại tòa cung điện này ngây người thật lâu, dòng dã một tháng, hắn cảm thụ được những đạo ngấn này, tại một tháng về sau, Diệp Vũ lúc này mới rời đi tòa cung điện này. Diệp Vũ tiến về kiếm khư những địa phương khác, khắp nơi hành tẩu, quan sát kiếm khư mỗi một tấc. Kiếm khư bao la, trong đó kiếm đầu chỉ ngàn vạn. thường trôi đứng ở chỗ nào, là kiếm khư cũng là kiếm mộ. Khắp nơi quan sát, Đế tôn lưu lại hoàn toàn chính xác thực là chí bảo, không chỉ là chu tiên kiếm trận đồ, còn có kiếm khư. Đế tôn lưu lại trí bảo, kiếm khư, thần nguyên, chu tiên kiếm trận đồ cùng. Có thể buộc phát cấm kỵ chi huy nội tình. Cấm kỵ tồn tại lưu lại đòn đánh mạnh nhất. Này sẽ mạnh bao nhiêu? Diệp Vũ không biết. Nhưng bất kể như thế nào, Diệp Vũ đều muốn bắt đầu quen thuộc kiếm khư, triệt để nắm giữ kiếm khư. Trước đó hắn quá yếu làm không được những thứ này. Hiện tại đạt tới thánh nhân cảnh, mượn Chu Tiên kiếm trận đồ, miễn cưỡng có thể làm được. Diệp Vũ đồng thời mượn kiếm khư chi lực, mượn tự thân chi lực, đang không ngừng trùng tu trước đó cảnh giới. Hắn là đế tôn, đến kiếm vương chiều truyền thừa, ở trong kiếm khư được ích lợi không nhỏ. Ở trong kiếm khư, Diệp Vũ ngây người dòng dã thời gian nửa năm. Nửa năm này, Thanh Ý hiểu một mực đi theo nàng. Đi thôi. Đi kiếm khư thế giới đi. Diệp Vũ mang theo thanh ý thì trở lại kiếm khư thế giới. Diệp Vũ đến kiếm khư thế giới, xuất hiện địa phương khoảng cách trường hồng kiếm tông không xa. Diệp Vũ nghĩ nghĩ, đi đến trường hồng kiếm tông. Lúc trước hắn trọng thương xuất hiện tại kiếm khư, là đồng hạo cứu hắn, đằng sau hắn trở thành trường hồng kiếm tông tông chủ. Trường hồng kiếm tông cùng trước kia suy bại so sánh, lúc này trường hồng kiếm tông cung điện san sát, hiển thị do huy hoàng Diệp Vũ đến, kinh động đến trường hồng kiếm tông trên giới Vô số người hưng phấn không gì sánh được. Cứ việc lúc này Diệp Vũ là đế tôn, thế nhưng là trước kia thế nhưng là tông chủ của bọn hắn. Trường hồng kiếm tông, cũng là bởi vì này trở thành thiên hạ đệ nhất tông. Đế tôn. Đồng hạo mượn Diệp Vũ ánh sáng, trở thành trường hồng kiếm tông tông chủ, nhìn thấy Diệp Vũ hưng phấn không thôi, hắn cùng Diệp Vũ tương giao tâm đầu ý hợp. Bằng không lấy năng lực của hắn cùng tức lực, có thể ngồi không vững trường hồng kiếm tông vị trí tông chủ. Không thể Thế mà thành tựu Pháp tắc cảnh. Diệp Vũ kinh ngạc không gì sánh được, ngược lại là không nghĩ tới đồng hạo dĩ nhiên như thế mạnh. Từ đế tôn sau khi đi, thế giới này không gì sánh được thích hợp tu hành. Vô số kiếm vận chạy xuôi trên thế gian, những kiếm này vận trợ giúp chúng ta tu hành. Trên người chúng ta có kiếm vương triều tiền tổ huyết mạch, tiến hành tu hành cực nhanh. Ta cũng là một tháng này mới đạt tới Pháp tắc cảnh. Năm đó hắc bảng thiên bảng tồn tại có chút đã đi vào đến hư thánh. Diệp Vũ gật gật đầu, biết đây là đế tôn năm đó an bài thủ đoạn, đối với cái này cũng không kỳ quái. Coi như qua chút thời gian, xuất hiện mấy vị thánh nhân cũng là bình thường. Năm đó kiếm vương triều cường đại dường nào, bọn hắn lưu lại thủ đoạn, bồi dưỡng được mấy cái thánh nhân tính là gì. Đồng hạo không nghĩ tới Diệp Vũ trở lại kiếm vương triều, cái thứ nhất gặp là hắn, hắn vô cùng cảm động. Lại cùng Diệp Vũ hàn huyên rất nhiều, đồng thời còn nói chính mình kết hôn. Nghe đồng hạo nói nhiều giống như kể rõ, Diệp Vũ cũng không thấy e ràng thú, ngược lại là sinh ra mấy phần hối ức, bây giờ suy nghĩ một chút, ban đầu ở kiếm vương triều coi là thật thú vị. cung đồng hạo uống đến đã khuya, Diệp Vũ lúc này mới đem đồng hạo đổi đi. Đồng hạo nhìn thấy thanh y gì hắn cười hát hát nói, ta hiểu, ta cũng muốn đi tìm ta nương tử, ta phát hiện uống rượu đằng sau làm điểm thân mật sự tình, coi là thật có ý tứ. Nghe đồng hạo phóng đang nói, Diệp Vũ một cước đạp đến đồng hạo trên ông, để hắn lăn ra ngoài. Thanh y gì mặt đỏ tới mang thai ở bên cạnh thu thập, gặp Diệp Vũ nhìn về phía nàng, có chút thất kinh rời ánh mắt. Diệp Vũ nhìn xem Thanh y gì cười nói, cứ như vậy sợ ta làm cái gì? A không phải. Thanh y gì tranh thủ thời gian lắc đầu nói, chỉ là, chỉ là, nhìn xem Thanh y gì không biết làm sao tại cái kia giải thích. Diệp Vũ ánh mắt nhìn trước mặt mắt Ngọc Mày Ngài, tư thái thoát dài, có chọc người đường con nữ tử, trong đầu ngược lại là nhịn không được quanh quẩn đồng hạo câu nói kia, nghĩ đến say rượu mất lý trí cái từ kia. Diệp Vũ lắp đầu, đem trong đầu cảm xúc vãi ra, một chút bình rượu mà tôi để bọn chúng trong sân đi, ngươi không cần đi thu thập ngày mai tự có nhà hoàng tới thu thập Đúng. Thanh Y thì gật gật đầu, nghĩ nghĩ, đi đến Diệp Vũ bên người, sắt bên Diệp Vũ ngồi xuống Diệp Vũ sững sở, ngược lại là không nghĩ tới Lãnh Nạo Thanh y ả sẽ chủ động làm đến bên cạnh hắn, như vậy gần sát nàng. Cảm thụ được trên người nàng truyền đến nhiệt khí, Diệp Vũ hỏi: "Hắc diễm Vương thế nào?" "Tổ phụ đã hoàn toàn khôi phục, Đông Thăng Thần Châu đại biến, hắn cũng nhờ vào đó đi vào pháp tắc cảnh." Thanh y ả nói ra. Diệp Vũ gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, đêm khuya tối thui cũng không có ngăn cản tầm mắt của hắn. Diệp Vũ an tĩnh ngồi ở kia, chẳng hề nói một câu. Thanh Y rời buổi tiếp Diệp Vũ, ngồi xuống chính là nửa canh giờ. Khi Diệp Vũ lấy lại tinh thần lúc, gặp Thanh Y còn tại bên người, hắn nói ra: "Đi nghỉ ngơi đi, ta lại thổi sẽ gió đêm." Thanh Y cắn cắn hàm răng, nhìn xem Diệp Vũ nói ra, uống rượu đằng sau, thật kia cái gì sao? A. Diệp Vũ khẽ giật mình, sau đó mới hiểu được Thanh Y trong lời nói ý tứ, nhìn xem trước mặt xinh đẹp lẫm ngạo nữ tử, thức tha eo nhỏ nhắn. Tại bóng đêm lồng bị dưới, khuấy động lên người các loại cảm xúc. Diệp Vũ nhịn không được đưa tay nắm ở bờ eo của nàng, nàng ngồi liệt tại Diệp Vũ trong ngực, là có một ít, ngươi xác định sao. Diệp Vũ nhớ ký thanh y dì hề lãnh lạo, đây là một cái kiêu ngạo nữ tử. Thanh y dì bị Diệp Vũ nắm ở, nàng môi đỏ khẽ mở, ta vừa vặn nguyệt sự. Diệp Vũ nhịn không được cười lên, lấy cớ này ngược lại là phù hợp. Ngay tại Diệp Vũ buông ra thanh y dì lúc. Thanh ý, ý đột nhiên sắc mặt tưởng đỏ, cắn cắn hầm răng, sau đó nói ra, ta dùng mặt khác phương thức giúp ngươi. Nói đến đây, nàng chậm rãi túi người xuống. Diệp Vũ sưng sở, ngơ ngác nhìn nằm nhòi nàng giữa hai chân Thanh Ý Ý, khó có thể tưởng tượng cái này tại trong ấn tượng của hắn một mực lãnh não nữ tử sẽ làm ra quyết định như vậy. chương 813, Thánh Vương xuất hiện. Đường Ngọc Nhi tìm kiếm Vương triều các loại cổ tịch, nhưng Diệp Vũ không kịp nhìn hắn liền rời đi kiếm Vương Triều. Bởi vì, cấm kỵ chi địa bên trên, xuất hiện một tòa thành trì. Ngay tại lúc đó, Đông Thắng Thần Châu, phun trào ra kinh khủng thiên địa linh khí, liền như là là thiên địa hạ xuống cam lộ một dạng thiên địa linh khí. Đặc biệt là một chút linh sơn phúc địa, linh khí như đồng nguyên suối một dạng phun ra ngoài. Rất nhiều chỗ tại bình cảnh người tu hành, lúc này đều trực tiếp vượt qua bình cảnh, thực lực tăng vọng. Tổ mạch bắt đầu xuất hiện. Đông Thắng Thần Châu tất cả mọi người trong nháy mắt sáng tỏ đây là nguyên nhân gì, đặc biệt là một chút động thiên phúc địa, càng là minh bạch năm đó năm Châu tại sao muốn cướp đoạt cương vực. Bởi vì lúc này Đông Thắng Thần Châu, đơn giản chính là thiên đường, tiến hành tu hành như là uống nước mở dạng, rất nhiều người tu hành luân phiên pha kính. Thế nhưng là, thanh trì xuất hiện, làm cho tất cả mọi người cũng không có mừng rỡ. Dù cho Đông Thắng Thần Châu người biết không nhiều, thế nhưng là hiện hiện thành trì mây đen ép thành trì thế mà đến, để mỗi người đều biết kẻ đến không thiện. Diệp Vũ cùng tuyết ngôn xuất hiện tại cấm kỵ chi địa, bọn hắn đều đứng ở ngoài kiếm khư, ngước nhìn hiện hiện thành trì. Cùng mặt khác các châu khác biệt, tòa thành trì này mặc dù hiện hiện, nhưng không có vội vã động thủ. Bọn hắn đứng ở cấm kỵ chi địa bên trên, cái kia trăm vạn người tu hành an tĩnh đến cực điểm, cầm đầu thánh vương thánh nhân cũng đều quan sát, ai cũng chưa từng xuất thủ trước. Cái này khiến Diệp Vũ cùng Tuyết Ngôn càng phát lo lắng, bọn hắn càng hy vọng đối phương động thủ. Lúc này bọn hắn đang chờ đợi, nói không chừng thai ngén càng khủng bố hơn tính toán. Thành trì hiện lên ở trên bầu trời, trong đó phun trào khí tức, làm cho tất cả mọi người đều hái hùng kết vĩa. Liên quan tới mặt khác các châu sự tình, cũng rất nhanh tại Đông Thắng Thần Châu chuyển ra. Đông Thắng Thần Châu vô số sắc mặt người kịch biến, đều hãi nhiên đến cực điểm. Thành trì xuất hiện. Đại biểu cho đại kiếp, Thành Trì đứng ở trên trời cao, một lập chính là một tháng nhiều. Mặt khác các châu thánh nhân, cũng đều chạy tới. Bọn hắn nhìn xem Thành Trì này hiện lên ở trên trời cao, Thành Trì hội tụ cường giả càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, mọi người thấy một vị đầu đội lấy đế quan nam tử xuất hiện. Vị nam tử này mày kiếm mắt sáng, phong độ bất phàm, đứng ở nơi đó, tất cả mọi người túi đầu xương thần, có quân lâm thiên hạ chi huy. Hùng vương sắc mặt biến đổi lớn, hãi nhiên lên tiếng, ngơ ngác nhìn nam tử này. Ngay cả thánh vương đều túi xuống đầu ngẩng cao sọ, không phải cổ đế là cái gì. Thánh nhân hít vào khí lạnh, bọn hắn cũng nhịn không được sợ hãi. Thật sự có cổ đế xuất hiện, đây là trí cường giả. Tồn tại bực này xuất hiện, cấm kỵ chi địa chống đỡ được sao? Đây cũng không phải là một kiện cổ đế khí có thể so sánh, cổ đế khí tuy mạnh, có thể cùng cổ đế so, quả thực là cách biệt một trời trời muốn diệt năm châu sao. Có thánh nhân tự lầm bẩm, cái này quá mức để cho người ta tuyệt vọng. Thế gian này thật sự có cổ đế, mà lại cổ đế lại để cho đối với năm châu xuất thủ. Vị này cổ đế xuất hiện, lập tức trăm vạn người tu hành, thánh nhân thánh vương thậm chí cổ đế, lúc này đều trực tiếp xuất thủ. Bọn hắn hội tụ diệt thiên giống như một chém. Chém xuống một cái, thương khung trực tiếp bạo liệt ra một đầu khe nước to lớn. Cái khe này, Xa so với mặt khác hai châu cấm kỵ chi địa xuất hiện phải cường đại. Tại cái khe này xuất hiện, lập tức trong đó hàng ngàn hàng vạn người tu hành tại cổ đế mệnh lệnh dưới lao ra, bọn hắn tử trong cái khe sung ra, cầm đầu có thánh vương thánh nhân. Giết! Chỉ nghe được giết chóc thanh âm sau đó cấm kỵ chi địa đột nhiên quang mang bùng lên. Một đạo kinh tuyệt thiên địa trùng sáng, trực tiếp quét tới. Những nơi đi qua, hết thể tất cả đều bị càng quét. Xuân ra hàng ngàn hàng vạn người tu hành, bao quát thánh nhân thánh vương, đều quét qua mà diệt sát. Cổ đế không chút nào không thấy được giống như, nhóm thứ hai người tu hành tại hắn khu động dưới, lần nữa lao ra. ma liền tại một nhóm này lao ra đồng thời, lại là một vệ sáng quét tới, lần nữa diệt sát những người tu hành này. Có thể cổ đế vẫn như cũ mặt không biểu tình, lần nữa khu động người tu hành, xông ra vết nứt lần nữa công phạt. Cấm kỵ chi địa trùm sáng vẫn như cũ quét ngang. Ba đợt người tu hành lúc này trực tiếp bị diệt. Thánh nhân Thánh Vương xuất thủ. Lúc này, một cái tiếng vang ẩm ẩm thanh âm vang lên, mang theo kinh khủng đại đại uy nghiêm, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng ở trong lòng bàn tay hắn. Không sai, là toàn bộ thiên địa vũ trụ. Đông Thắng thần châu tại thời khắc này đều đang điên cuồng rung động. Mà thanh âm của hắn rơi xuống, trong đó Thánh nhân Thánh Vương có gần nửa lao ra. Cùng lúc đó, bọn hắn cầm trong tay cổ đế khí Thánh vương khí các loại, thể hiện ra lực lượng mạnh nhất, xông ra vết nước. Ba đợt đằng sau, có chấp mắt cơ hội, các người mượn cơ hội lao ra. Chính như cổ đế lời nói, cấm kỵ chi địa trùm sáng có thiếu tiền, ba đợt đằng sau, có chút dừng lại một chút. Cứ việc, đợt thứ tư quét ngang mà đi, đã diệt sát vô số người tu hành, trong đó bao quát thánh nhân thánh vương đều diệt sát không ít. Nhưng vẫn là có 5 cái cường giả lao ra, trong đó 5 cái đều là thánh vương. Cái này 5 cái thánh vương lao ra, lúc này cấm kỵ chi địa đại hung cung sông thẳng tới chân trời, muốn tiêu diệt cái này 5 cái thánh vương. Mà như vậy thời điểm, 5 vị cổ đế trong tay cổ đế khí, thánh vương khí, cùng huyết mạch của bọn hắn uổng phí bộc phát. Giữa thiên địa, chỉ thấy đầy trời hào quang sáng chói đạo kia sáng này đủ để có khai thiên tích địa tuyệt thế chi vi. 4 vị thánh vương, bọn hắn lấy tự thân tự bạo làm đại giá, phối hợp với cổ đế khi các loại gánh chịu bí thuật. Bọn hắn sinh sinh thay đổi thời không, đem trong đó một vị thánh vương đưa ra vòng gây. Siêu Việt cổ đế lực lượng. Tuyết ngôn tự lầm bẩm, hãi nhiên không gì sánh được. 5 vị thánh vương liên hợp binh khí của bọn hắn buộc phát tuyệt học, sẽ vượt qua cổ đế chi huy. Cái này hiển nhiên không phải thủ đoạn của bọn hắn, hẳn là có cường giả ra chỉ đến trên người bọn họ lực lượng. Thánh vương lao ra, hắn cười ha ha, chạy ra đại hung đại trận, cái kia thiên hạ mặc hắn tiêu dao Trước đó hai lần xuất thủ, bọn hắn đã tham dò thế giới này thực lực. Thế giới này, thánh nhân cũng bất quá 10 vị tả hữu Thánh nhân đã là mạnh nhất tồn tại, về phần thánh vương, một cái đều không có. Nam Châu Đại Lục, không có một cái nào thánh vương, vậy hắn ở thế giới này chính là vô địch tồn tại. Mượn thế giới này nội tình, hắn nói không chừng có thể thành tựu cổ đế. Nghĩ đến cái này, hắn hương phấn không thôi. Xông ra cấm kỵ chi địa. Hắn phong tới một phương, chính là thực cốt thánh nhân vị trí. Gặp hắn muốn sông ra đến, hắn lực lượng bục phát, muốn ngăn trở đối phương. Thứ không biết chết sống, một cái thánh nhân cũng dám cản ta. Vị này thánh vương hừ lạnh một tiếng, thánh vương nguy nghiêm là thánh nhân có thể va chạm. Nhìn xem phun trào đại đạo mà đến thực cốt thánh nhân, thánh vương xuất thủ, một bàn tay trực tiếp đánh ra, không có chút nào xinh đẹp, chính là như vậy một bàn tay trực tiếp đập tới. Sau đó tất cả mọi người thấy được không dám tin một màn, thức cốt thánh nhân thân thể băng liệt, trong miệng phun máu, đập bay trăm dằm xa, sống chết không rõ. Một màn này, để mỗi người đều hít vào khí lạnh. Đặc biệt là một đám thánh nhân. Thức cốt thánh nhân là trước hết nhất thành thánh một trong mấy người, tại thánh nhân thực lực bên trong, ngoại trừ giao trì tiên hậu, đủ để xếp vào ba vị trí đầu tồn tại. Người như vậy ở trước mặt thánh vương, chính là một bàn tay. Thánh vương Khủng bố đến tận đây sao? Cái kia năm châu ai có thể ngăn cản hắn? chương 814, Thạch Thiên Văn. Ha ha ha ha. Cuối cùng thành công. Đem Thánh Vương đưa vào kiến mộc thế giới, ai có thể ngăn lại được? Trong thành trì cổ đế cười ha ha, thanh âm vang vọng thương khung, rung động tứ phương, kinh động vô số người. Vị này cổ đế làm sao không hưng phấn, Thánh Vương rốt cục giáng lâm. Kiến mộc thế giới mạnh nhất cũng bất quá thánh nhân, Thánh Vương giáng lâm. Vậy ai người có thể ngăn cản? Ngăn không được hắn, là hắn có thể lập xuống dẫn dắt đại trận, bọn hắn chậm rãi có thể giáng lâm. Giết tuyệt bọn hắn thánh nhân, thống trị kiến một thế giới. Cổ đế ra lệnh, thanh trấn như sấm, trong lời nói ý tứ, chấn vô số người tu hành hãi nhiên không thôi. Vị này thánh nhân xông ra cấm kỵ chi địa những nơi đi qua, bất kỳ cái gì người tu hành đều bị hắn trọng thương. Một đường quét ngang mà đi, đánh đâu thằng đó. Thần ta Sống, bằng không, chết. Thánh vương ngang ngược càn rỡ, cười ha ha. Thánh vương đang khi nói chuyện, xuất thủ đối với một cái thánh nhân xuất thủ, một trưởng chém đi qua, cứ việc vị này thánh nhân cấp tốc trốn xa, thế nhưng là vẫn là bị quét trúng, trong miệng phun máu, bay rất ra ngoài. Thánh vương chi huy, không thể địch nổi. Ha ha ha, nhìn xem thánh nhân không thể địch nổi, cổ đế cười to không thôi, phong tỏa toàn bộ thế giới thì như thế nào. Chúng ta hay là có biện pháp tiến đến. Chứ phi, các ngươi tổ mạch một mực không tỉnh lại. Thế giới này, vẫn như cũ muốn bị chúng ta trinh phạt. Cô Vân Thánh Vương, tốc chiến tốc thắng, giết những này thánh nhân, chinh phục thế giới này, nô dịch thế giới này, bố trí xuống đại trợ. Đúng. Cổ đế mệnh lệnh để vị này thánh vương xuất thủ, thẳng hướng tất cả đại thánh nhân. Một màn này để thánh nhân biến đổi lớn, bọn hắn điên cùng chạy trốn. Gặp qua thánh vương cường đại, Bọn hắn nơi đó dám cùng nó giao phòng. Bọn hắn cũng tuyệt vọng, Thánh Vương A, đó căn bản không thể ngăn cản A. Ha ha ha, một bầy kiến hôi mà thôi, giết các ngươi trong lúc nhắc tay mà thôi. Thánh Vương cười to, truy sát thanh nhân. Những nơi đi qua, sơn băng địa liệt, hết thể đều muốn bị hắn tiêu diệt. Dọc theo đường bên trong, một chút thế lực, trực tiếp nghiền ép vỡ nát. Cái này khiến vô số người kinh dị, bọn hắn đều khóc thảm thương chú lên. Đây là tận thế A. Diệp Vũ cùng tuyết nôn đều kinh dị, Thánh Vương quá cường đại. Ha ha ha. Thánh Vương cười to, đứng tại một cái cổ giáo phía trên, diệt sát cổ giáo này cứng, giả, thôn phệ cổ giáo đại thế tinh hoa, phách lối giống to. Cực điểm phách lối, có thể tất cả mọi người không thể làm gì. Cổ đế đứng ở thành trì phía trên, cũng trên mặt mỉm cười, thế giới này mặc dù bảo vệ tốt, thế nhưng là không có cứng, giả. Một cái thánh vương đến liền có thể thay đổi cả khôn. Lần này hoa như vậy đại giới, tặng hắn đến kiến một thế giới đáng giá. Chỉ là sau một khắc, hắn con người đột nhiên qua vào, đứng tại thành trì bên trên nhìn về phía một cái phương hướng. Cái kia phách lối cười to, hấp thu đại thế tinh hoa thánh vương, cũng kéo căng thân thể, đột nhiên nhìn về phía một chỗ. Diệp vũ cùng tuyết ngôn cũng nhìn thấy, một thân ảnh từ thương khung đi tới, một bước vượt qua vắn mét, trong khoảng thời gian ngắn liền đi tới Thánh Vương trước đó. Thạch Thiên Văn tiền bối. Có người kinh hô, không ngờ tới Thạch Thiên Văn xuất thế. Diệp Vũ cùng tuyết ngôn cũng nao nao, nơi đó nghĩ đến biến mất đã lâu Thạch Thiên Văn thế mà xuất hiện. Vị tiêu Thánh Vương nhìn xem Thạch Thiên Văn, hắn khẽ như mày. Người trước mặt này cho hắn một cái rất cường đại khí tức, thế nhưng là lại cảm thấy đến linh hồn hắn không trọn vẹn, cái này khiến hắn có chút không hiểu. Có thể làm cho hắn cảm giác đến uy hiếp. Hẳn là Thánh Vương cấp độ mới đúng, thế nhưng là linh hồn không trọn vẹn, không có khả năng thành tiểu Thánh Vương. Cô Vân Thánh Vương mặc dù không hiểu, nhưng là hắn cũng không có lo lắng, một trưởng hướng về Thạch Thiên Văn công phạt mà đi. Một kích này bá đạo không gì sánh được, cường thế đến cực điểm. Một trưởng công kích mà ra, để rất nhiều người đều hái hùng kết vĩa, bọn hắn đều nhìn về Thạch Thiên Văn. Thạch Thiên Văn mặc dù cường đại, có thể đây là Thánh Vương A, Thánh nhân không ngăn nổi tồn tại. Nhưng là làm cho tất cả mọi người ngoại ý muốn chính là, Thạch Thiên Văn một trưởng nên chiến mà đi, sinh sinh ngăn trở đối phương, đồng thời chấn đối phương lùi lại mấy bước. Thanh trì Cổ Đế đột nhiên mở to hai mắt, nhìn tròng trọc vào Thạch Thiên Văn. Cô Vân Thánh Vương càng là hãi nhiên, điều đó không có khả năng, linh hồn ngươi đánh mất, làm sao có thể có thực lực như thế? Mặt khác tất cả mọi người cũng đều ngơ ngác nhìn Thạch Thiên Văn, cũng không dám tin. Bởi vì cái này quá chấn động lòng người. Thạch Thiên Văn chẳng lẽ cũng đạt tới Thánh Vương cảnh giới? Không có người rõ ràng, chính là Diệp Vũ cùng Tuyết Nguồn cũng đều không rõ ràng. Thế nhưng là Thạch Thiên Văn cùng cô Vân Thánh Vương tiếp tục xuất thủ, mỗi một lần xuất thủ, Thạch Thiên Văn đều cản lại. Một màn này làm cho tất cả mọi người vững tin, hắn thật sự có chiến Thánh Vương chi năng. Thánh Vương! Thế giới này còn có Thánh Vương! Cổ đế đứng tại thành trì bên trên, ngơ ngác nhìn một màn này, nội tâm chấn động không thôi. Bởi vì bảo hộ, theo lý thuyết không nên xuất hiện thánh nhân, chớ nói chi là xuất hiện Thánh vương, thế nhưng là... Vì cái gì xuất hiện Thánh vương? Cổ đế tự lầm bẩm, hắn nghĩ tới một chút truyền thuyết. Nghe đồn thế giới này thỉnh thoảng xuất hiện tuyệt đỉnh thiên kiêu, những thiên kiêu này có thể vượt qua trói buộc, thành tiệu cường giả tuyệt thế. Gần nhất nghe đồn vị kia sử dụng kiếm cổ đế, chém giết vô số cường giả, thậm chí kém chút dung chuyển trí tôn vị kiếm đế chính là xuất tử thế giới này cổ đế. Đương nhiên, rất nhiều người đều cảm thấy không thực tế, cho là hắn không nên xuất từ thế giới này, chỉ là cùng bọn hắn là địch mà thôi, hắn cố ý nói như thế. Kiếm đế tạm thời không nói, nhưng là thế giới này hay là thỉnh thoảng ra một chút cường giả. Nhưng là cũng bởi vì kiếm đế nguyên nhân, thế giới này trí tôn vị tồn tại luân phiên xuất thủ, để thế giới này không ngừng bản thân bảo hộ. Theo lý thuyết, muốn xuất hiện thánh nhân không thể nào, Lúc này tổ mạch khôi phục thánh nhân xuất hiện cũng có thể lý giải. Nhưng Thánh Vương là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện. Nhưng bây giờ là tình huống như thế nào? Thế giới này còn dư liều Thánh Vương. Có Thánh Vương, đây chẳng phải là nói có khả năng có cổ đế. Nghĩ đến loại khả năng này, cổ đế trong lòng rung động, nếu là như thế, vậy lần này tính toán liền muốn thất bại. Không có khả năng, không có khả năng xuất hiện cổ đế, thật muốn xuất hiện cổ đế. Thế giới này căn bản không chịu nổi. Cổ đế lại dùng sức lắp đầu, Thánh Vương theo lý thuyết thế giới này cũng khó có thể tiếp nhận. Nhưng là, có tổ mạch khôi phục ngược lại là miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Người này, hẳn là thế giới này duy nhất, là mạnh nhất tồn tại. Giết hắn là được. Cổ đế nghĩ đến cái này, đối với cô Vân Thánh Vương Hồ, giết hắn, không tiếc bất cứ giá nào giết hắn. Hắn không phải là đối thủ của ngươi Cô Vân Thánh Vương nhìn chằm chằm Thạch Thiên Văn, hắn cũng cho rằng như thế. Hắn là kinh lịch vô số Thánh Vương, người này mặc dù cũng là Thánh Vương, thế nhưng là linh hồn không trọn vẹn, há có thể là đối thủ của hắn? Hắn hẳn không phải là một cái hoàn chỉnh Thánh Vương, linh hồn đều có khiếm khuyết, làm sao có thể là một cái hoàn chỉnh Thánh Vương? Nghĩ đến cái này, cô Vân Thánh Vương sát ý nghiêm nghị. Xuất hiện ở trước mặt ta, tự tìm đường chết. Hắn xuất thủ Vận dụng chân chính sát chiêu, thiên địa hóa thành một cái cự đại cối xây một dạng, thẳng hướng Thạch Thiên Văn. Diệp Vũ cùng Tuyết Ngôn đều thần sắc ngưng trọng, Thánh Vương cường đại khó mà phỏng đoán, Thạch Thiên Văn chống đỡ được sao? Hắn xác thực trạng thái không đúng, đặt tới Thánh Vương cấp độ này, hắn tình trạng xác thực rất ảnh hưởng thực lực. chương 815, Thánh Vương vẫn lạc. Mỗi người đều vì Thạch Thiên Văn lo lắng, nhưng là kết quả lại vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Thạch Thiên Văn cùng Thánh Vương chiến, triệt để áp chế Thánh Vương. Không sai, là triệt để áp chế Thánh Vương. Thạch Thiên Văn vô cùng cường đại, trong khi xuất thủ, đánh cô Vân Thánh Vương ho ra máu không thôi. Thánh Vương cường đại, nhưng là Thạch Thiên Văn càng thêm cường đại. Mỗi một lần xuất thủ, có thiên địa nội uy, đánh chính là Thánh Vương liên tục lùi về phía sau. Điều đó không có khả năng, ngươi là linh hồn không chọn vẹn người, không thể nào là đối thủ của ta. Cô Vân Thánh Vương gầm rú, hắn không thể nào tiếp thu được sự thật này, một cái linh hồn có thiếu tồn tại, không nên đi vào đến Thánh Vương cấp độ, chớ nói chi là thực lực có thể so với hắn. Mặc dù hắn làm sao không cam, làm sao không nguyện ý tin tưởng. Nhưng kết quả chính là như vậy, trước mặt nhân vật linh hồn có thiếu này, hoàn toàn áp chế hắn. Cô Vân Thánh Vương cùng bạo, thi triển các loại bí pháp nhưng đều bị Thạch Thiên Văn chặn lại. Trận chiến này, kịch liệt không gì sánh được. Đánh thương khung run dậy không ngừng. Vô số người nhìn xem trận chiến này, liền xem như thánh nhân, cũng khó có thể nhìn tấu triệt. Chỉ là cuối cùng mọi người thấy, Thạch Thiên Văn trực tiếp một quyền, xinh xinh đem cô vân Thánh Vương cho đánh nổ, huyết vũ bay tán loạn, rơi xuống như là từng tòa núi ứng ở trên đại địa. Thánh Vương chi huyết, ẩn chứa không thể nói rõ chi nặng nề. Tất cả mọi người kính ý nhìn xem Thạch Thiên Văn, đồng thời cũng mừng rỡ không thôi. Thánh Vương bị đánh bạo trận đại kiếp này có phải hay không vượt qua. Thạch Thiên Văn xuất hiện ở ngoài kiếm khư, cùng diệp vũ tuyết nôn song song đứng chung một chỗ. Ba người đứng lơ lửng trên không, bọn hắn con người nhìn về phía tòa thành chỉ kia. Linh hồn có thiếu, lại có thể chém Thánh vương. Vị tiêu cổ đế âm trầm nhìn chầm chầm Thạch Thiên Văn, vốn cho là tính toán thành công, lại chưa từng xuất hiện dạng này biến động, để hắn hết thể đều thành không. Thạch Thiên Văn nhìn chầm chầm cái này cổ đế, trực tiếp một chữ hồi phục Lan. Một câu nói kia phách lối không gì sánh được, thế gian này có ai dám nói với cổ đế lăn Cổ đế đồng dạng tức nổ tung, hắn cao cao tại thượng, quan sát thiên địa. Chưa từng bị người quát tháo qua. Cổ đế sở dĩ là cổ đế, chính là có quân lâm thiên hạ huy nghiêm. Hiện tại, hắn lại bị người quắt tháo. Cứ việc người trước mặt là Thánh Vương, thế nhưng là đây coi là cái gì? Thân là cổ đế, dưới trường hắn cũng không thiếu Thánh Vương. Nếu không phải ngươi tại Đông Thắng Thần Châu, rút gân lột ra đều chống đỡ không được ngươi cái này sai lầm. Cổ đế đứng tại thành trì bên trên, ngữ khí lạnh lẽo. Thạch Thiên Văn nói ra, Nam Châu, sẽ xuất hiện người có thể chém giết ngươi, trước kia ra một cái kiếm vương triều, mấy các ngươi long trời lỡ đất, vậy dĩ nhiên sẽ có cái thứ hai kiếm vương triều. Sẽ không còn có. Cổ đế nhìn xem Thạch Thiên Văn nói ra, đó là một cái ngoài ý muốn, từ đó về sau. Kiến một thế giới lại có cái gì siêu quần bà tụy nhân vật đâu. Kiếm đế đâu, 3.000 năm trước kiếm đế. Thạch thiên văn nhìn xem cổ đế nói ra, ngươi không có lĩnh giáo qua sao. Cổ đế trầm mặc hồi lâu, vị kia rất cường đại. Đồng dạng quấy ra vô tận phong ba, giao thủ với hắn qua. Cùng là cổ đế, cùng là vô địch tồn tại. Ở vào bọn hắn cấp độ này, theo lý thuyết ai có thể thắng qua ai? Ai không phải thế gian người mạnh nhất? Ai không phải một đường vô địch đi tới. Thế nhưng là vị kia kiếm đế, lấy kiếm để hắn bị thương. Đó là hắn lần thứ nhất sinh ra, tài nghệ không bằng người suy nghĩ. Đối với cổ đế tới nói, muốn sống ra ý nghĩ như vậy sao mà khó khăn. Đây là dao động đạo tự thân tâm A. Cứ việc trận chiến kia cũng không có đánh tới cuối cùng, có thể cho tới nay đều là hắn bóng ma. Hắn không thích nghe đến kiếm đế cái tên này. Đương nhiên hắn thật bất ngờ. Vì cái gì người này biết kiếm đế tồn tại? Người đến cùng là ai? Cổ đế thẳng tắp nhìn chầm chầm Thạch Thiên Văn, một cái linh hồn có thiếu nhân vật, không chỉ là trở thành Thánh vương, hơn nữa còn biết kiếm đế đưa tới phong ba, cái này không đơn giản. Thạch Thiên Văn nói ra, Nguyên Thủy Thánh Địa. Nguyên Thủy Thánh Địa. Cổ đế nao nao, sau đó sắc mặt đống cực biến, tiêu giao du, cực đạo pháp, hải thiên thế giới. Hán hãi nhiên không gì sánh được. Nhìn xem Thạch Thiên Văn mặt lội chấn kinh. Nhưng là sau một hồi lâu, hắn lại cười nhạo, bất quá là năm đó hắn lưu lại một bức cờ hỏng mà thôi, hiện tại xem ra một bước này cờ hỏng cũng phản bội. Các ngươi còn chưa tới đến năm châu thời điểm, chờ năm châu ra lại một cái có thể so với kiếm vương triều đại thế về sau, lại đến có lẽ còn có mấy phần cơ hội. Thạch Thiên Văn nói ra, không có khả năng xuất hiện đại thế như vậy, sẽ không có người cho phép. huống chi? Các ngươi cũng không ra được. Tổ mạch không hiện, một khi hiện hiện, vì chính là xuất hiện một cái đại thế. Thạch thiên văn nói ra, tổ mạch tích lũy nhiều năm, ta tin tưởng dạng này nội tình, đầy đủ. Năm đó kiếm vương triều, không phải cũng là như vậy sao? Cổ đế nhìn xem thạch thiên văn lắc lắc đầu nói, chính là bởi vì như vậy, cho nên chúng ta mới muốn ở thời điểm này dáng lâm kiến mục. Kiến mục so với mặt khác bất kỳ một thế giới nào đều càng đến người ưa thích. Mà lại ngươi cũng đã nói, tích lũy nhiều năm như vậy. Hiện tại tích lũy hết thảy, vừa vặn chúng ta lấy. Thạch Thiên Văn nói ra, cấm kỵ tồn tại đều dáng lâm không được, các ngươi có thể dáng lâm sao? Các ngươi bỏ ra đại giới lớn như vậy, đưa tiễn một cái Thánh Vương, chẳng lẽ liền cho rằng thật có thể cải biến hết thảy sao? Nếu như không có bị ngươi giết chết, vậy dĩ nhiên có thể thay đổi hết thảy. Cứ việc có chút phiến phức, nhưng là Thánh Vương xuất thủ, tốn trăm năm thế gian. Tiếp ứng chúng ta xuống tới không có vấn đề. Sẽ không cho các ngươi thời gian này, trăm năm thế gian, Nam Châu cũng là xuất gia Thánh Vương. Thạch Thiên Văn nói ra, hơn nữa còn không chỉ một. Cổ đế nói ra, cho nên, không thể cho các ngươi thời gian, các ngươi xuất hiện một cường giả, liền muốn giết một cường giả. Mà bây giờ Thánh Vương bị ngươi giết chết, ta chỉ có thể tự mình giáng lâm. Cổ đế chân áp hết thầy, ngươi lại có thể thế nào? Thánh Vương giáng lâm, Các người đều bỏ ra như vậy lại giới, người muốn ráng lâm. Người cảm thấy khả năng sao? Thạch Thiên Văn hỏi, nếu có cấm kỵ thủ đoạn đâu? Cổ đế nói ra, cấm kỵ tuy mạnh, nhưng nếu là cấm kỵ có thể phá vỡ, bọn hắn đã sớm lấy đi năm Châu Linh Hoa. Đúng vậy a Nam Châu quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Nhiều năm như vậy, một mực ngoan cường tồn tại. Cổ đế cảm thán vài tiếng, thế nhưng là lần này, không có đường lui. Lần này nhất định phải thành công, vì thế bỏ ra lớn hơn nữa đại giới cũng muốn. Cổ đế hít sâu một hơi nói, một loại cấm kỵ thủ đoạn không được, như vậy hai loại cấm kỵ thủ đoạn, thậm chí nhiều hơn đâu. Một câu nói kia, để Thạch Thiên Văn sắc mặt kịch biến. Đưa cổ đế xuống tới, xác thực rất khó. Thế nhưng là, đã nhiều năm như vậy, chẳng lẽ kiến một thế giới sơ hở chúng ta liền một chút không có tìm được sao? Lần này chúng ta ôm tất nhập tâm thái mà đến. Cổ đế nói ra, các người nếu là thức thời, dựa theo ta nói làm, có lẽ còn có thể trường tồn thế gian, bằng không thì cùng chết đi. Thạch thiên văn trầm mặc, nhìn xem thành trì bên trên cổ đế, nhìn xem cái kia trăm vạn người tu hành, nhìn xem tòa kia hùng vĩ thành trì, trên người hắn khí thế càng đậm. Cổ đế thấy thế, hư một tiếng, hắn cũng không nói cái gì, chỉ là đối với cái kia trùng trùng điệp điệp vô số cường giả ra lệ. Trăm vạn người tu hành, lập tức khí thế ngập trời, sức mạnh vô cùng vô tận rung động thiên địa, phun trào tứ phương. Trương 816, rất buồn cười. Trăm vạn người tu hành phóng lên tận trời, thành trì bạo động, quần quận lực lượng hủy thiên diệt địa, xinh xinh chém ra một đầu khe nước to lớn. Mà cái khe này thời điểm xuất hiện, ở trong thiên địa, hiện ra lực lượng kỳ dị, những lực lượng này khai thiên tích địa đồng dạng, phun trào mà ra, bay thẳng cấm kỵ chi điệu mà tới. Và anh, quê cấm kỵ chi địa cung đống bạo động đứng lên đột nhiên rung động đứng lên vô số đạo ngấn sen lẫn mà thành trực tiếp diễn hóa thành kinh khủng trùng sáng trùng sáng trực tiếp va chạm khe nước to lớn kia mà đi muốn ma diệt cái khe này mà vào lúc này vết nước xuất hiện một cái cự đại bàn tay cái này bàn tay như là máu tươi biến thành to lớn vô cùng từ trong cái khe lao ra cái này bàn tay xuất hiện thiên địa cung vì đó run dẫy Trên bàn tay tràn đầy huyết sắc đạo ngấn, mỗi một đầu đạo ngấn đều kinh dị không gì sánh được, thô to như là dễ cây giả những đạo ngấn này sẽ lẫn, tản ra gây mũi mùi máu tươi, một trưởng xinh xinh đẻ xuống đến, cùng trùm sáng đôi hoanh cùng một chỗ. Hoanh! Cái này to lớn huyết trưởng trực tiếp băng liệt, nhưng là trùm sáng giờ khắc này cũng băng liệt. Đây là lần thứ nhất, cấm kỵ chi địa buộc phát trùm sáng bị ma diệt. Toàn bộ cấm kỵ chi địa, lúc này chấn động không ngừng. Liền xem như những đại hung kia, đều kêu thảm thiết chu lên không ngừng. không bố như thế độ nhau, xinh xinh đem thương khung cho ma diện, trong lúc nhất thời tất cả mọi người thấy không rõ tình huống. Diệp vũ cùng tuyết ngôn liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được trong mắt rung động cái này huyết thủ lẩn chứa lực lượng quá mức kinh khủng, liền xem như một sợi, cũng đủ để trấn sát bọn hắn. Nếu không phải cấm kỵ chi địa trùm sáng ngăn cản được, cái này huyết thủ buộc phát dư huy đều muốn giết bọn hắn. Cấm kỵ thủ đoạn, hai người đều trầm mặc, thực lực của bọn hắn, thế mà liền nhìn đều nhìn không thấu, ẩn chứa trong đó đạo quá mức kinh khủng. Đặc biệt là Diệp Vũ, lúc này hắn tạo hóa quyết đã mất hiệu lực. Nhìn cái kia to lớn huyết thủ, căn bản đều hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có thể cảm giác được nó không tầm thường cương đại. Cấm kỵ chi địa trùm sáng ma diệt huyết thủ, nhưng là kế tiếp, lại có một cái cự đại cối say xuất hiện. Cái này cối say đồng dạng là đầy trời đạo ngấn sen lẫn mà thành, cối say khổng lồ này đen kịt không gì sánh được, như là sắt thép đúc kim loại mà thành. tối say trực tiếp chân áp mà đến, muốn đạp nát cấm kỵ chi địa. Cấm kỵ chi địa, lúc này lần nữa rung động cùng lúc đó, dâng trào ra vô tận linh khí, một tòa núi cao, đạo ngấn sen lẫn, sông thẳng tới chân trời. Những đạo ngấn này lao ra, hóa thành một thanh trường thương, trường thương ném mạnh sinh sinh cùng cái này cối xay đụng vào nhau. tối xay trong nháy mắt chia 5 xe 7, nhưng là cấm kỵ chi địa biến hóa ra trường thương, lúc này cũng băng liệt không tồn tại. Thế nhưng là cấm kỵ chi địa bị trọc giận một dạng, phù văn lần nữa đang phun trào, nó như là khôi phục lập tức giữa thiên địa, có long xà diễn hóa. Tại cấm kỵ chi địa trên không, có đạo ngấn biến thành long xà xoay quanh. Long xà ngang mấy ngàn dặm to lớn, đông thắng thần châu vô số người. Đều thấy được đầu này to lớn long xà Long xà tản ra khó có thể tưởng tượng thần uy Xuất hiện trên hư không Liền xem như tòa thành chỉ kia đều muôn kém Đầu này long xà không cách nào tưởng tượng Trên người mỗi một đầu đạo ngấn Đều so với to bằng cánh tay lớn Ẩn chứa vô hạn chi lực Cổ đế nhìn xem một màn này Con ngươi co vào Nguyên bản chuẩn bị bước vào vết nước chân thu hồi lại Diệp vũ cùng tuyết ngôn lúc này cũng có chút an tâm Bọn hắn nhìn xem đầu này long xà, nó tán phát khí thế vượt quá tưởng tượng, cường đại đến vô biên, đây cũng là cấm kỵ thủ đoạn. Long xà xoay quanh, cổ đế các loại không người dám vượt qua vết nước mảy may. Mà như vậy thời điểm, giữa thiên địa, vô số đạo phù triển đột nhiên xuất hiện, những phù triển này, phân 5 loại nhan sắc. Cái này 5 loại màu sắc phù triển xuất hiện, trực tiếp khỏa hướng long xà. Long xà giờ khắc này bị chọc giận một dạng, điên cuồng bạo động. Nhưng là phù triện này tựa như là khốn tiên tắc một dạng. Trói lại long xà đằng sau, long xà hình thể đang không ngừng thu nhỏ. Cùng lúc đó, nó đang điên cuồng giấy rùa, giấy rùa ở giữa, phù triện cũng đang không ngừng ảm đạm. Chỉ là phù triện nhiều lắm, 5 loại nhan sắc, xinh sinh kháng trụ long xà dãy rùa. Ha ha ha ha. Chính là lúc này. Cổ đế lúc này phá lên cười, lần này nhất định bình kiến một thế giới. Cổ đế hưng phấn không thôi. Hắn dẫn đầu hướng về vết nước đi ra ngoài, hắn biết thời gian rất ngắn. Nhiều loại cấm kỵ thủ đoạn duy trì không được bao lâu. Hắn muốn mượn lấy cơ hội này, dáng lâm đến kiến một thế giới. Tại hắn dáng lâm thời điểm, đại hung đột nhiên bạo tẩu đứng lên, bay thẳng thiên cơ, liền muốn trói lại cổ đế. Mà lúc này, cổ đế đột nhiên lùi lại, mà phía sau hắn trăm vạn người tu hành, trong đó thánh nhân mang theo 100 Không không không người tu hành, bay thẳng vết nước mà tới. Cổ đế trốn qua một kiếp, không có bị đại hung trói lại. Đại hung trói lại chính là 100. Không không không người tu hành cùng thánh nhân. Ha ha ha. Cổ đế cười to nói, đã sớm tính tốt. Nhìn xem đại hung bị 100. Không không không người tu hành cùng thánh nhân ngăn chặn. Hắn cười to không thôi. Đây là hắn ném ra ngoài đi mỗi câu. Những người này chết chắc. Thế nhưng là cái này lại như thế nào? Chỉ cần hắn có thể giáng lâm, cái kia hết thể đều là thành công. Cổ đế nhìn xem phụ triện càng ngày càng ảm đạm, hắn không còn dám đợi. Một cước bước ra vết nước, cùng lúc đó, trăm vạn người tu hành cũng đi theo hắn, cùng một chỗ bước vào đến thế giới này. Cổ đế mang theo quần hùng ráng lâm, cái này mỗi một cái đều vô cùng cường đại, đủ để tùy tiện chinh phục năm châu thế giới. Tất cả nhìn thấy một màn này người, đều sát mặt kỳ biến, bọn hắn lâm vào trong tuyệt vọng. Đây là năm châu đại Kiếp A. Cổ đế dẫn đầu trăm vạn người tu hành dáng lâm thế giới, ai có thể chống đỡ được. Mỗi người đều mặt sám như cho, đặc biệt là những thánh nhân kia, càng là như vậy. Nam châu thế giới, sợ là muốn trở thành một vùng phê tích. Bọn hắn bảo vệ hết thảy, đều muốn bị phá hủy. Ai còn có thể cả ta. Cổ đế phách lối, đi ra vết nước, ngạo nghẽ nhìn lấy thiên địa hết thảy. Thạch thiên văn nhìn xem một màn này, liền muốn đứng ra đi. Cứ việc không phải là đối thủ của cổ đế, có thể lúc này hắn chỉ có thể đứng ra. Nhưng hắn đứng ra lúc, lại bị Diệp Vũ giữ chặt, tiền bối không phải đối thủ của hắn, vẫn là ta tới đi. Thạch Thiên Văn khẽ như mày, nhìn về phía Diệp Vũ, Chu Tiên Tứ kiếm còn ngăn không được hắn, người rủ sao thực lực còn yếu. Diệp Vũ lắc lắc đầu nói, ta là kiếm vương triệu đế tôn, tự nhiên so với người phù hợp. Diệp Vũ cũng không đợi Thạch Thiên Văn giải thích, hắn thân ảnh đi lên trước con ngươi trực tiếp nhìn về phía cổ đế. Cổ đế nao nao, không ngờ tới thật là có người đứng ra. Chỉ là một cái thánh nhân mà thôi, cũng dám cản con đường của hắn. Có dũng khí. Chờ một chút đưa ngươi một cái toàn thây. Cổ đế đối với Diệp Vũ nói ra. Diệp Vũ lại cười đứng lên, ngươi sẽ không cho là Nam Châu thế giới thật mặc cho người chinh phục ca. Mặc kệ các ngươi nghĩ như thế nào, cái này đều không trọng yếu, ta hàng lầm xuống. Vậy các ngươi liền không có hy vọng, hết thể đều muốn dựa theo ý chí của ta làm việc. Cổ đế trả lời Diệp Vũ nói ra, bỏ ra vô tận đại giới, không phải là vì các ngươi thế giới này sao? Sợ là các ngươi không thể như nguyện. Diệp Vũ nhìn xem cổ đế nói ra, rất xin lỗi, toàn thây có lẽ cũng không thể cho ngươi lưu lại. Câu nói này, rất buồn cười. Cổ đế cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa. chương 817, kiếm ra. Cái gì là cổ đế? Cổ đế không phải thành người thiên cổ. Cổ đế có ý tứ là, vạn cổ lưu lại lâu dài, vô địch thiên hạ. Tồn tại bực này, là quân lâm thiên hạ, vô địch thế gian tồn tại. Một thời đại, thậm chí mấy cái thời đại cũng khó khăn ra một cái nhân vật. Kiến mục thế giới, nếu không phải là bởi vì có đại thủ đoạn che chở, để cổ đế cường giả khó mà ráng lâm. Kiến mục thế giới cũng sớm đã bị chinh phục ngàn vạn lần. Nếu kiến một thế giới không phải là bởi vì đại thủ đoạn mà suy kiệt, cũng là một cái bình thường thế giới. Nó cũng không thể nào làm được mỗi một thời đại đều có cổ đế. Bất luận một vị nào cổ đế, đều gánh chịu lấy thiên địa vận mệnh. Kiến một thế giới người không có được chứng kiến, không biết thế giới này cường đại cỡ nào. Cho là mình chỉ là thánh vương sao. Cổ đế huy nghiêm, sẽ để cho bọn hắn lĩnh giáo. Sẽ để cho hắn biết, cái gì mới là vô thượng tồn tại. Cổ đế đại biểu cho như thế nào ý nghĩa? Kiến mục thế giới, ta là tối cao. Cổ đế đáp lại Diệp Vũ. Tại lời của hắn giới, như là ngôn xuất pháp tùy đồng dạng, Đông Thắng Thần Châu Thiên Địa Biến Sắc, tất cả mọi người cảm giác được một cố vô thượng huy áp, cố huy áp này để bọn hắn không sinh ra bất luận cái gì lòng phản kháng. Liền xem như thánh nhân, giờ khác này đều sinh ra thần phục chi tâm. Tất cả thánh nhân cũng hái nhiên, bọn hắn thế nhưng là thánh nhân A. Sinh trưởng ở địa phương Thánh Nhân A, cũng là bởi vì đối phương một câu, để bọn hắn đạo tâm bất ổn, đây là sao mà khủng bố. Đủ rồi. Mà như vậy thời điểm, một câu gầm thét đột nhiên vang lên, cái này âm thanh gầm thét vang lên, tất cả mọi người cảm giác cô áp lực kia chớp mắt biến mất. Cái này khiến tất cả mọi người vì đó chấn động, đặc biệt là cổ đế, hắn cao mày nhìn về phía di Vũ, nội tâm nghi hoặc không hiểu, đồng thời trên mặt cũng thận trọng, có thể phá hắn uy áp. Đây tuyệt đối không đơn giản. Diệp Vũ nhìn xem không ngừng dũng manh tiến ra cương giả, nhìn đứng ở phía trước cổ đế, hắn thở dài một cái. Hắn tự nhiên không thể tùy ý những người này xuất hiện tại Đông Thắng Thần Châu, thánh nhân còn tốt, thánh vương thạch thiên văn cũng có thể giết. Nhưng là cổ đế giáng lâm, cái kia kiến một thế giới hết thẻ đều muốn bị hủy. Người muốn chết, ta liền thành toàn ngươi Diệp Vũ âm trầm nhìn chầm chầm cổ đế, trên thân dũng động quan mang. Một cái thánh nhân nói lời như vậy, cổ đế sẽ chỉ cho rằng là một chuyện cười. Nhưng bây giờ hắn không cười được, bởi vì hắn cảm giác được một cố để hắn kinh dị chi lực. Lúc này Diệp Vũ, đỉnh đầu kiếm trận đồ. Kiếm trận đồ xuất hiện, Diệp Vũ khu động ở giữa, kiếm khư hưởng phí bạo động đứng lên, một cố hình tuyệt thiên địa khí tức bạo phát đi ra. Cùng lúc đó, kiếm khư kiếm đều đột ngột từ mặt đất mọc lên. Kiếm khư có bao nhiêu kiếm? Tuyệt đối kiếm. Giờ phút này đều đột ngột từ mặt đất mọc lên, đều ẩn chứa vô thượng nguy năng. tuyệt đối kiếm chấp mắt đến Diệp Vũ sau lưng, tạo thành một cái cự đại kiếm trận đồ. Lúc này Diệp Vũ liền như là lưng đeo kiếm khư một dạng. Lui! Lui! Cổ đế biến sắc, hoảng sợ nhìn xem một màn này, bởi vì hắn cảm giác được sức mạnh cấm kỵ. Hắn dẫn đầu hướng về trong cái khe sông đi vào, tốc độ nhanh đến cực điểm. Về phần hắn bộ hạ, lúc này hắn không lo được nhiều như vậy. Tới, cũng đừng đi. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, tuyệt đối kiếm đều phá không mà đi, đầy trời kiếm nhanh đến cực điểm. Những nơi đi qua, trực tiếp chém ra khe nước to lớn. Cái khe này nối thẳng thành trì mà đi. Trước đó, đều là bọn hắn mở thông đạo thẳng hướng năm châu thế giới. Nhưng là bây giờ trái ngược, tuyệt đối kiếm mở ra một cái không cách nào tưởng tượng thông đạo, thẳng hướng thành trì thế giới. Kiếm như là mưa, điên cuồng chảy ra mà đi, nhanh đến mức cực hạ. Tất cả mọi người chỉ thấy một màn, thiên địa giờ khắc này đều trở thành thế giới của kiếm, hết thảy đều bị kiếm cho chém chết. Thiên địa sụp đổ, vạn vật bị diệt. Giờ khắc này, liền xem như thiên địa bị trói buộc long xà cùng phụ triện, đều ủng phí dừng lại, phản phất đều đồng kết một dạng. Đây là vượt qua tất cả mọi người dự liệu cương đại, dù cho thạch thiên văn lúc này cũng ngốc trệ ở đó. Lúc này kiếm, đủ để khai thiên tích địa Tất cả mọi người thấy được bọn hắn rung động khó mà tin được một màn, cái này vô cùng vô tận kiếm, vọt thẳng hướng về phía cái kia thành trì. Kiếm như là mưa rơi xuống, rơi vào bất luận cái gì một chỗ, đều xuyên qua nơi đây. Lập tức lớn như vậy thành trì, trong nháy mắt trở thành phê tích, tại thành trì cứng, giả, đều trực tiếp bị đóng đinh trên mặt đất. Đồng thời, cái kia vượt qua vết nước mà đến cứng, giả, tại từng trôi dưới phi kiếm, trực tiếp bị hoành chém ngang lương đoạn. Từng cái trực tiếp bị kiếm chém chết sinh cơ. Từng cái từng cái người tu hành, bị kiếm rào sát. Đám người chỉ thấy kiếm, chỉ thấy máu, chỉ thấy thành trì bị phá hủy. Đây cơ hồ đều là trong nháy mắt hoàn thành sự tình, tuyệt đối kiếm mang theo thế dễ như trở bàn tay, rào diệt hết thảy Chỉ có cổ đế, đối mặt như vậy kiếm, hắn kháng trụ một đợt lại một đợt công kích, trong khi xuất thủ, kháng trụ kiếm liên miên công phạt. Nhưng là lúc này, Sắc mặt hắn cũng trắng bệnh, hoảng sợ nhìn xem cái này đầy trời mưa kiếm. Cấm kỵ. Cổ đế hãi nhiên khó có thể tin, hắn không gì sánh được hối hận. đáy lòng của hắn có chút minh bạch, vì cái gì nhiều năm như vậy kiến một thế giới chưa từng bị công phá. Không chỉ là cấm địa nguyên nhân, cấm địa tuy mạnh, thế nhưng là trả giá đắt, vẫn có thể ráng lâm. Tì như hắn, tại cấm kỵ thủ đoạn che chở cho, bỏ ra vô số đại giới dưới, vẫn có thể hàng lâm xuống. Thế nhưng là vì cái gì trước đó không người dám làm. Nguyên lai, thế gian này còn có thủ đoạn như vậy thủ hộ. Trăm vạn Cương giả, một tòa tuyệt thế thành trì, cứ như vậy bị diệt. Lần này hắn đánh cực, dưới trường hết thể thế lực đều vận dụng, tất cả thánh vương thánh nhân cũng chiêu mộ mà đến rồi. Nhưng bây giờ đều bị phá hủy. Nhưng là hiện tại hắn không lo được nhiều như vậy, bởi vì kiếm mang nổ bắn ra mà đến, coi như hắn thân là cổ đế, đồng dạng cảm giác được áp lực. Diệp Vũ nhìn xem đầy trời kiếm bắn tới, cổ đế vẫn như cũ không việc gì, nội tâm không thể không bội phục cổ đế cường đại. Thế nhưng là, hắn hẳn phải chết. Kiếm vương triều lưu lại cấm kỵ thủ đoạn, là đế tôn lưu lại tất sát nhất kích. Diệp Vũ nguyên bản không muốn động dùng, thế nhưng là hắn không thể không dùng. Nếu vận dụng, như vậy cổ đế cũng chỉ có thể chết. Đế tôn lưu lại tất sát nhất kích, không ai chống đỡ được. Diệp Vũ trong tay hắc kiếm, lúc này rung động đứng lên. Hắc kiếm trùng tiêu mà đi, hán phá không bay thẳng cổ đế mà đi. Sau đó đột nhiên xuất hiếu. Xuất hiếu ở giữa, kinh hồng thiên hạ. Một kiếm kinh hàn vạn cổ kinh. Không sai. Hắc kiếm xuất hiếu, thế gian hết thể phong hoa đều trở thành hắc kiếm. Hắc kiếm kinh hồng một chém, liền xem như cổ đế, đầu lâu cũng trực tiếp bị chém đứt. Có lẽ là cổ đế không ngờ tới có dạng này một kiếm, cũng có lẽ là cổ đế đang liều mạng ngăn cản mặt khắc kiếm. Chính là một kiếm này, ẩn chứa đế tôn kiếm ý một kiếm. Một kiếm mà chém, cổ đế bêu đầu. Hắn mang theo không cam lòng, mang theo hoảng sợ, đầu lâu bay ra 3.000 dặm, cuối cùng vẫn tiêu tán khí tức. Giữa thiên địa, đột nhiên hạ huyết vũ. Cổ đế gánh chịu thiên mệnh. Vẫn lạc một cái, thiên địa tại huyết khóc. Vạn kiếm còn tại tàn phá bờ bãi, những nơi đi qua, hết thảy đều bị chém vỡ nát. Thanh trí đã sớm không tồn tại, chỉ là phê tích. Trăm vạn người tu hành, mặc kệ là thánh nhân hay là thánh vương, đều bị kiếm đóng đinh, chém chết. Lúc này giữa thiên địa, chỉ có trùng trùng điệp được kiếm. Bốn phía yên tĩnh như chết, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn. Diệp Vũ đứng tại đó, hắc kiếm đã vào vỏ, lần nữa rơi ở trong tay của hắn. Cái này, chính là đế tôn lưu lại cấm kỵ thủ đoạn. chương 818, cấm kỵ tồn tại. Cổ đế vẫn lạc, thiên địa thuốc thiết. Vạn kiếm về kiếm hư lưu lại đầy trời màu đỏ tươi. Lớn như vậy thành trì, trăm vạn võ giả, đều đã trở thành phê tích. Thiên địa hồi phục bình tĩnh, nhưng là ánh mắt mọi người đều tập trung Diệp Vũ trên thân. Đây là thủ đoạn gì? Không cách nào tưởng tượng. Diệp Vũ còn nắm giữ thủ đoạn như vậy. Cổ đế A, vạn cổ vô địch tồn tại, cứ như vậy bị hắn chém. Trọng yếu nhất chính là, tòa thành trì kêu trăm vạn cường giả, đều bị hắn trực tiếp chém mất. Chỉ có tuyết ngôn thở dài một cái, hắn tự nhiên biết. Đây là đế tôn lưu lại thủ đoạn, thủ đoạn như vậy chỉ này một lần. Thế nhưng là, Diệp Vũ không thể nào lựa chọn. Chẳng lẽ tùy ý cổ đế dáng lâm đông thắng thần châu sao? Đương nhiên, lúc này Diệp Vũ cùng tuyết ngôn đám người cũng không biết bọn hắn tạo thành bao lớn rung động. Cổ đế vẫn lạc, lớn biết bao sự tình. Một thế giới khác cũng lật lên sóng to gió lớn. Vô số người nghị luận âm ý. Rất nhiều người muốn tìm hiểu tình hình. Thế nhưng là tham dự nơi đây người tu hành chết hết, một cái đều không có sống sót. Bọn hắn cũng đều kinh dị. Kiến một thế giới coi là thật không thể trêu chọc Đúng vậy a Không thể trêu trọc à. Từ xưa đến nay, vô số cường giả muốn chinh phục kiến một thế giới. Thế nhưng là... Mỗi một lần đều thất bại tan tắc mà quay trở về. Diệt cổ đế, diệt một thành trì cường giả. Thành trì kia... Gia trị vô tận vĩ lực Như vậy đều bị diệt Cái này Cấm kỵ tồn tại Nhất định là cấm kỵ tồn tại xuất thủ Kiến một thế giới còn có cấm kỵ tồn tại Làm sao có thể Kiến một thế giới còn có như vậy tồn tại Vậy ai dám ráng lâm Cổ đế A Vẫn lạc Cổ đế đại biểu ý nghĩa quá lớn Gánh chịu thiên mệnh Thế nhưng là như vậy Thế mà còn là vẫn lạc Một thế giới khác Tất cả mọi người an tĩnh Những cái kia muốn dáng lâm kiến một thế giới cường giả, lúc này cũng đều tỉnh táo lại. Cường đại như cùng cổ đế đều vẫn lạc, bọn hắn chẳng lẽ liền mạnh hơn cổ đế sao? Một thế giới khác nhắc lên 12 cấp gió lốc, Đông Thắng Thần Châu lại an tĩnh lại. Thực cốt thánh nhân gặp thánh nhân một kích, mặc dù trọng thương, nhưng lại không có bỏ mình. Các đại thánh nhân riêng phần mình trở về các châu, nguyên bản đối với Đông Thắng Thần Châu tổ mạch có chút ý nghĩ người, lúc này lại không một tiêu ý nghĩ. Nói đùa cái gì, Đông Thắng Thần Châu không chỉ là có Thánh Vương, hiện tại liên trạm giết cổ đế tồn tại đều có, lại treo chọc Đông Thắng Thần Châu, đó chính là tìm chết. Bốn phía khôi phục gió hêm sóng lặng, ngược lại là bởi vì Đông Thắng Thần Châu dâng trào linh khí, tổ mạch sắp hiện hiện nguyên nhân, vô số người tu hành tu hành ra tốc, không ít người đột phá bình cảnh. Lúc trước tại Pháp Thân Cảnh Cương Giả, cơ hồ không có chút nào ngoài y muốn đều đi vào Pháp Tắc Cảnh. Rất nhiều người cảm giác bọn hắn đối với đạo cướp đoạt càng thêm dễ dàng, cũng cảm giác có một loại một mực lưng beo trọng thạch, hiện tại đột nhiên buông xuống, đồng thời phía dưới còn có một cố lực lượng kéo lấy chính mình. Đông thắng thần châu đại kiếp, ngoại trừ cách cấm kỵ chi địa gần nhất mấy cái cổ giáo gặp nạn, địa phương khác cũng không từng ảnh hưởng đến. So với mặt khác vài châu, đông thắng thần châu là tổn thất nhỏ nhất. Lúc này Diệp Vũ, tuyết ngôn thạch thiên văn tiến nhập kiếm khư tiểu thế giới. Thạch thiên văn nhìn thấy tiểu thế giới này, hắn cảm thắn nói, đế tôn không hổ là tuyệt thế thiên kiêu, thế mà còn có thể lưu lại thủ đoạn như vậy, hắn là kỳ vọng tái hiện kiếm vương triều A. Kiếm vương triều bên trong di dân, đạt được tiên tổ di ấm, đã từng hắc bảng thiên bảng tồn tại đều đã thành tiểu pháp tắc cảnh, đặc biệt là thiên bảng tồn tại, càng là đang trùng kích hư thánh cảnh giới. Mặt khác người tu hành, đều kiếm khí phồng lên, quả nhiên là muốn xây dựng lại một cái kiếm thế giới. Những này, đều là đế tôn lưu lại thủ đoạn. Diệp Vũ nhìn xem Thạch Thiên Văn nói ra, tiền bối hiện tại là tình huống như thế nào? Đều khôi phục sao? Tạm thời thanh tỉnh mà thôi, bất quá đạt tới Thánh vương, miễn cưỡng có thể tự điều khiển, nhưng là trạng thái cũng không đúng. Thạch Thiên Văn trả lời. Thế nhưng là câu nói này, lại làm cho Diệp Vũ cùng Tuyết Ngôn đều nổi lòng tôn kính, hai người đều kính nghề không gì sánh được. Thạch Thiên Văn thật là yêu nghiệt, Thế mà tại linh hồn có thiếu tình huống giới còn có thể thành tiểu thánh vương. Tiên bối, liên quan tới trận đại kiếp này, ngươi biết cái gì? Diệp Vũ hỏi. Thạch Thiên Văn nói ra, ta biết cũng không phải rất nhiều, năm đó Nguyên Thủy Thánh Địa từng có ghi chép. Nguyên Thủy Thánh Địa. Nhưng thật ra là một vị cấm kỵ tồn tại ở chỗ này lưu lại đạo thống. Nói đến đây, Thạch Thiên Văn dừng một chút nói ra, chúng ta thế giới này, được xưng là kiến thế giới còn có thế giới là Phật Đà Thế Giới, vu Man Thế Giới, cùng Quang Minh Thế Giới các loại. Kiến Mộc Thế Giới, tại đông đảo Thế Giới bên trong, cũng coi như đứng đầu nhất Thế Giới Một Trong. Năm đó Thế Giới này, đi ra vô số cường giả, cổ đế, cấm kỵ cường giả không chỉ một vị. Chỉ bất qua có chút cấm kỵ cường giả, phản bội Kiến Mộc Thế Giới, gia nhập kẻ cướp đoạt trận doanh. Nguyên Thủy Thánh Địa Tổ Sư, chính là kẻ phản bội Một Trong. Nhưng là có phản bội, liền có thủ hộ thế giới này tồn tại. Như là đế tôn, như là cường giả khác, bọn hắn bỏ ra hết thảy, thủ hộ lấy thế giới này. Thì như kiếm đế, vị này kinh diễm nhất cổ đế. Hắn tiến vào thế giới kia, muốn dung chuyển cấm kỵ cường giả. Diệp Vũ nghĩ đến thập vạn bắt thiên kiếm, hắn nhìn nói với thạch thiên văn, âm dương học viện phía dưới, có kiếm đế thị nữ chi mộ huyệt, từng tại chỗ nào đạt được thập vạn bắt thiên kiếm, kiếm đế thành tiểu cổ đế đằng sau còn về đến thế giới này qua. Thứ nơi này đi ra người, trở về tương đối dễ dàng một chút. Diệp Vũ nghĩ đến một sự kiện, nếu như đi ra người, cũng lựa chọn phản bội đâu. Thì như, kiếm đế phản bội, vậy hắn trở lại, ai có thể cản. Thạch Thiên Văn lắc lắc đầu nói, điểm ấy ta không rõ ràng, nhưng là thành tựu cứng, giả có thể trở về, không có một cái nào phản bội, cho nên hẳn là có khác nguyên nhân đi. Diệp Vũ gật gật đầu, cũng không có hỏi lại. Thuyết nguồn lúc này mở miệng nói, tiền bối nói tới kẻ cướp đoạt là cái gì? Thạch Thiên Văn nói ra, đây là cướp đoạt thế giới khắc linh hoa cường giả tuyệt thế, bị lược đoạt thế giới, trong nháy mắt liền suy kiệt, không chỉ là người tu hành chết hết, ngay cả người bình thường đều đồng dạng là 10 không còn một Bị lược đoạt thế giới, lại không linh khí, lại không tu hành khả năng. Thiên điệu tầm bổ xuất thế giới, bất kỳ một cái nào thế giới, đều ẩn chưa nói ẩn chứa linh hoa, cho nên mới có thể tu hành. Thế nhưng là, khi một cái thế giới đã mất đi những này căn bản, bị người cướp đoạt mà sau khi đi, hết thảy đều không tồn tại, chỉ có thể suy kiệt, đằng sau trở thành một vùng phê tích, trở thành một mảnh từ địa Thạch Thiên Văn nói ra, Diệp Vũ nghĩ đến địa cầu, địa cầu từng có rất nhiều truyền thuyết thần thoại, thậm chí truyền thuyết qua có vô thượng tiên nhân. Thế nhưng là, đến hiện đại không còn có cái gì nữa. Chẳng lẽ địa cầu cũng là bị lược đoạt qua một cái thế giới? Diệp Vũ trong lòng thầm đủ, nhưng là hắn không có đem những này nói ra. Vị này bị chém giết cổ đế, chính là kẻ cướp đoạt. Diệp Vũ hỏi. Thạch Thiên Văn lắc lắc đầu nói, kẻ cướp đoạt, một vị cổ đế là làm không được. Một cái thế giới thể lượng sao mà khủng bố, liền xem như gánh chịu thiên mệnh cổ đế, cũng vô pháp cướp đoạt đi qua, hắn muốn mạnh mẽ cướp đoạt, chỉ có thể là một con đường chết. câu nói này, Để tuyết ngôn cùng Diệp Vũ liếc mắt nhìn nhau, sau đó trong mắt thấy được vẻ kinh ngạc, là cấm kỵ tồn tại. chương 819, Thánh Vương Nguyên Thủy Thánh Địa cổ tịch ghi lại cũng có hạn, tăng thêm ta linh hồn có thiếu, có chút ký ức cũng không phải là rất rõ ràng. Thạch Thiên Văn trả lời Diệp Vũ Tiền bối linh hồn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ma phần Diệp Vũ nghĩ đến lần thứ nhất nhìn thấy Thạch Thiên Văn tình huống. Thạch Thiên Văn trầm mặc một hồi nói ra Lắt thành cổ đế chi lộ, cho nên linh hồn bị đoạt. Nói đến đây, Thạch Thiên Văn nhìn thoáng qua tuyết nôn, cũng là tổ mạch khôi phục, bằng không ngươi có lẽ cũng sẽ bị đoạt thần hồn, bị ngươi lắt thành cổ đế chi lộ. Một câu nói kia để Diệp Vũ cùng tuyết nôn đều khẽ giật mình, bởi vì câu nói này quá dọa người. Lắt thành cổ đế chi lộ. Ai có dạng này bạ khí, thế mà trải cổ đế chi lộ. Cổ đế chi lộ, cũng là có thể trải đi ra sao. Diệp Vũ trong đầu không khỏi nghĩ đến ma phần trong hát hải cái kia tuyệt đại phong hoa nữ tử, chẳng lẽ là nàng sao? Tại Diệp Vũ nghĩ đến những ngày thời điểm, Thạch Thiên Văn tiếp tục nói ra, tiên hiền lập xuống rất nhiều thủ đoạn che chở thế giới này, đồng dạng cũng tại vì thế giới này bồi dưỡng lấy cứng giả. Đông Thắng Thần Châu cứ việc bị áp chế, nhưng là đồng dạng cũng là bồi dưỡng. Như cùng ngươi nói đến đây, Thạch Thiên Văn nhìn xem tuyết ngôn nói ra, Đông Thắng Thần Châu không cần từng cái đều mạnh. Chỉ cần có người đánh vỡ quy tắc, đây mới là muốn lựa chọn nhân vật cần chính là cường giả đứng đầu. Mỗi người đều mạnh, cũng không có ý nghĩa gì, liền xem như thánh nhân lại nhiều, cũng so ra kém một tôn cổ đế. Trên thực tế, Đông Thắng Thần Châu hoặc là mặt khắc các châu, đều bị áp chế, đây là áp bách tiềm lực của con người. Có thể đánh phá quy tắc người, mới là thế giới này cần. Bồi dưỡng chính là nhân vật nghịch thiên nhất. Càng là nghịch thiên liền càng sẽ linh hồn không trọn vẹn. Thạch Thiên Văn nói đến đây, trên thực tế, lịch đại rất nhiều người cùng ta đi một dạng đường. Thế nhưng là, chỉ là linh hồn có thiếu, đường liền đi không nổi nữa, đại đa số đều bỏ mình. Cũng không có bồi dưỡng được thế giới này cần tồn tại. Vậy tiền bối tính thành công không? Tuyết muốn hỏi, tính không được thành công, chỉ là đi ra một bước mà thôi. Đông Thắng Thần Châu, trước kia cũng có người tới mức độ này. Thế nhưng là đằng sau con đường, rất khó đi. Nói đến đây, Thạch Thiên Văn nói ra, có thể hay không không cô phụ tiên hiển kỳ vọng, rất khó nói. Diệp Vũ nghe được câu này, hỏi Thạch Thiên Văn nói ra, năm đó kiếm đế cũng bị chiếm thần hồn sao? Thạch Thiên Văn nói ra, hắn không có. Hắn đi là một con đường khác, hắn đi cấm kỵ chi lộ thông đạo. Hắn tiến nhập thế giới khác, ở nơi nào trở thành cổ đế. Đương nhiên, hắn còn có một nguyên nhân là Hắn đồng dạng là kiếm vương triều chuyển nhân, tính nửa cái chuyển nhân đi. Diệp Vũ nghĩ đến kiếm đế cũng đã tới kiếm vương triều, trong lòng gật đầu. Bởi vì lây dính đế tôn khí tức, cho nên chưa từng bị cấp đoạt thần hồn, đi đường này. Thạch Thiên Văn nói ra, kỳ thật còn có một số cứng, giả, mượn tiên tổ thủ đoạn, cũng không có đi đường này, bọn hắn bước vào thế giới khác, tại thế giới khác đắc đạo. Bất quá bây giờ không giống với, tổ mạch xuất hiện, Nơi đó cũng sẽ không tước đoạt thần hồn, sẽ xuất hiện một cái tu hành đại thế. Nhưng là, tổ mạch xuất hiện cũng là nguy hiểm. Điều này đại biểu lấy ngoại giới lại càng dễ tiến vào thế giới này. Thạch Thiên Văn trả lời. Thạch Thiên Văn nhìn xem cùng Tuyết Ngôn nói ra, hai người các người là có hy vọng nhất thành tựu cổ đế tồn tại. Thành tựu cổ đế, rất nhiều chuyện liền có thể làm. Cổ đế, cũng ngăn không được cấm kỵ cường giả. Tuyết ngôn nói ra, Ở thế giới này thành tựu cổ đế, mượn thế giới này chi năng, liền xem như cấm kỵ cường giả cũng muốn cố kỵ. Người chấp trưởng thế giới này thiên mệnh, cấm kỵ cường giả cũng không phải dễ dàng như vậy dung chuyển. Liên quan tới mặt khác thế giới, tiền bối biết bao nhiêu? Diệp Vũ hỏi Thạch Thiên Văn. Thạch Thiên Văn lắc lắc đầu nói, cũng không biết bao nhiêu, cổ tịch ghi chép có hạn Diệp Vũ cũng không có hỏi lại, mà là hỏi ở bên cạnh đường Ngộng Nhi nói ra, kiếm vương chiều cổ tịch. Các ngươi sửa sang lại thế nào? Sửa sang lại một chút, nhưng là cũng có hạn. Đường Ngọc Nhi nói ra, cũng không có quá mức ghi chép lúc trước chuyện ghi chép. Diệp Vũ gật gật đầu, kết quả này cũng là trong dự liệu. Nhưng là Diệp Vũ biết, Kiếm Vương Triều khẳng định có cổ tịch ghi chép. Chỉ là bọn hắn chưa từng tìm tới mà thôi, chẳng lẽ là bởi vì chính mình thực lực không đủ sao? Diệp Vũ ngươi vừa thành tiểu thanh nhân, hẳn là toàn lực trùng tu trước đó cảnh giới. Tận lực để cho mình đạt tới thánh nhân có thể đạt tới cực hạn sau đó thành tiểu thánh vương. Tổ mạch xuất hiện, lại không áp chế. Đây là chuyện tốt, nhưng cũng là chuyện xấu. Bởi vì không có quy tắc áp bách, chỉ có thể chính mình áp bách chính mình. Ngươi muốn bức bách chính mình không ngừng tinh thâm, áp xúc đẻ thêm co lại, sau đó tiến vào thánh vương. Tiến vào thánh vương, mới có hy vọng cổ đế vị trí, vàng không. Tuy ý ngươi mạnh hơn, cũng chỉ là một cái khách qua đường không thành cổ đế, đều là hư hảo. Diệp Vũ gật gật đầu, hắn biết rõ chính mình đạt tới thánh nhân về sau, rất nhiều cũng không từng tu hành đến đủ mạnh. Không chỉ là trung tu, bao quát thiên thư, bao quát sơn hà xã tác đồ, bao quát thể chất của mình các loại, những này hắn đều không có tốn thời gian đi cảm ngộ tu hành. Vị này gì một hạng đều cần hao phí đại lượng tinh lực. Ngươi khoảng cách thánh vương chỉ là cách xa một bước, nhưng lại hy vọng ngươi tự chém đạo hạnh. Liên trả mấy lần, tích lũy mà hậu tích bạc phát. Thạch Thiên Văn nhìn xem tuyết nôn nói ra, so với ta, ngươi càng có hy vọng thành tựu cổ đế. Nói đến đây, Thạch Thiên Văn dừng một chút nói ra, kiến một thế giới tình huống lúc này, xuất hiện một vị cổ đế, hai vị cổ đế kỳ thật cũng có thể. Nhưng là ta lại hy vọng, xuất hiện duy nhất cổ đế. Một người gánh chịu toàn bộ thiên mệnh, như thế, coi như đối mặt cấm kỵ cứng, giả, cũng tuyệt đối không sợ. Thạch Thiên Văn nói ra, ngươi so với ta có hy vọng, nếu thật là đến một bước này, ta sẽ giúp ngươi thành tựu một người gánh chịu một thế giới, lúc này mới có thể chân chính che chở kiến một thế giới. Tiền bối Tuyết Ngôn còn muốn hỏi cái gì, Thạch Thiên Văn lại lắc lắc đầu nói, không cần hỏi nhiều như vậy, ngươi kỳ thật trên nhiều khía cạnh, so với Diệp Vũ kém một bậc. Để đọc chuyện, Tuyết Ngôn gật gật đầu, nàng một đường tu hành mà đến, cứ việc mỗi cái cảnh giới đều tu hành đến đủ mạnh. Nhưng là so với Diệp Vũ mỗi một cảnh giới tu hành đến cực hạn cùng hoàn mỹ, hay là kém một chút. Hiện tại nàng toàn lực trung tu, đền bù sự chênh lệnh này, nhưng cũng là về sau bù đắp. Nhưng so với Diệp Vũ, so càng có thể trở thành cổ đế. Thạch Thiên Văn nhìn xem Diệp Vũ, Diệp Vũ cơ duyên nhiều lắm, tại tu hành một đạo bên trên, hắn so ra kém người hắn rất nhiều tu hành đều là cơ duyên trồng lên đi. Càng đến hậu kỳ, cơ duyên thứ này, hiệu quả sẽ càng yếu. Diệp Vũ không thể không đội phục Thạch Thiên Văn nhãn lực, mặc kệ là một ngày tận hưởng luân hồi, hay là thiên thư, sơn Hà xã tắc đồ các loại, đây đều là cơ duyên của hắn, là hắn máy gian lợ. Nếu là không có những này, hắn thật đi không đến một bước này. Cho nên Thạch Thiên Văn nói đúng, chân chính so tu hành, hắn kém tuyết ngôn rất nhiều. Tuyết ngôn, mới thật sự là yêu nghiệt, nương tựa theo tự thân, đột phá quy tắc thành tiểu đệ nhất thánh, bây giờ cách thánh vương đều không xa.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 Diệp Vũ vẫn như cũ không cách nào chặt đứt những siềng xích này. Trên thực tế cũng xác thực như vậy, Diệp Vũ mặc dù thành tiểu thanh nhân, nhưng là đầu đại đạo này cường hành, đặt đến cực hạn Diệp Vũ không ngừng chém xuống đi, một lần lại một lần chạm tại cùng một nơi, nhìn như không ngừng chém ra lỗ hổng, nhưng là lỗ hổng tích luy đến một nửa thời điểm. Diệp Vũ lại chém xuống đi, mặc cho hắn cố gắng như thế nào, đều cũng không còn cách nào lại chém ra một tơ một hào vết tích.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 Cảm thấy nơi này hẳn là có đường rời đi. Nhưng là không cách nào lên đảo, có đường cũng là hưởng công. Ma phần ma phần, chôn dâu lấy đại ma chi địa Diệp Vũ nghĩ nghĩ, nhảy xuống hắt hải, hắn muốn chui vào hắt hải chỗ sâu. Lúc trước nữ tử kia lấy hắn tạo hóa kim thư, đồng thời bắn vào trong hắt hải. Hắt hải phát ra tiếng gào thét, nói do phía dưới này tồn tại sinh vật. Thế nhưng là, Diệp Vũ chui vào hắt hải, cũng không có chui vào quá sâu.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 Tại bất đắc dĩ bên trong, Diệp Vũ đến khoảng cách ma phần cũng không có thật lâu man tộc. Man tộc trên dưới, lúc này phong mạo cũng rất khác nhau. Man tộc mượn ba phiến cửa đá, ba cái hang động thực lực đều tăng vọn. Đặc biệt là man thiết nghiêu, nhục thân nó cường đại liền xem như Diệp Vũ cũng so ra kém. Man thiết nghiêu lúc này thực lực, coi như chiến hư thánh sợ cũng không chút nào tại nói xuống. Trọng yếu nhất chính là, Diệp Vũ phát ra được, man thiết nghiêu huyết mạch triệt để thay đổi.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 Vua man hai tộc có thể dưới loại hoàn cảnh khắc nghiệt này sống sót, đến trợ ở nhục thể của bọn hắn cường đại. Đương nhiên, cũng rất nhiều người nói vua man hai tộc thô giác, cho nên mới có thể tại dạng này ác liệt man hoàng chi địa sinh tồn. Cụ thể như thế nào, thế nhân cũng không rõ ràng, dù sao vua man hai tộc đã nhiều năm không thấy. Về phần vua man hai tộc những người khác, đã sớm biến mất. Rất nhiều người đều nói, vua man hai tộc chính là chịu không được nơi này ác liệt hoàn cảnh.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 Nghe đồn nơi này đã từng là man tộc đô thành chỗ, bất quá bây giờ nơi đó có hoảng thành uy nghiêm, nơi đây chỉ là một cái trấn nhỏ, tiểu trấn có chút rách dưới, tiểu trấn rất quần cũ ẽ, cũng chính là phía đông khách sạn náo nhiệt. Rét căm căm để khách sạn đầy khách, khách sạn đại đường, ở giữa có một cái cự đại nổi trong đó nấu lấy các loại ăn thịt, chu vi ngồi không ít người. Thiên Nam Điệu Bắc đến đây vu man vực vớt kim người, lúc này ngồi cùng một chỗ, cao đàm khoát luận.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 Một đám người cao đàm khoát luận, tại dạng này rét căm căm thời tiết uống vào rượu ngon, nhất là hưởng thụ, uống nhiều quá, tự nhiên cũng không quên nhớ khoe khoang thần tán gấu. Thánh nhân tính là gì, tương lai ta muốn trở thành cổ đế. Ha ha ha, Láo Tam, ngươi uống đằng sau, ngay cả mình cha cũng không nhận ra đi. con cổ đế, ngươi có thể trở thành pháp tắc cảnh, liền xem như thắp nhang cầu nguyện. Láo Tam, uống đủ rồi, đừng ở chỗ này thổi.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 Đồng bạn bất đắc dĩ, chỉ có thể nâng lên hắn ném đến bên cạnh trên ghế đầu. Thánh nhân, ta rất muốn trở thành thánh nhân A. Lao ta ngáy khò khò, trong miệng còn tại nói chuyện hoang đường, tự lầm bẩm Một câu nói như vậy, lại làm cho bốn phía bổng phí an tính lại. Đông đảo vây quanh nổi lớn người tu hành, đều thở dài một cái. Thánh nhân A, chuyện này chỉ có thể là hy vọng xa vời. Tồn tại bực này, giống như trời. Đây không phải bọn hắn có thể tưởng tượng.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 gia cũng không keo kiệt một vò rượu, thế nhưng là đại gia đại gia miệng thúi như vậy, khẳng định là uống không đến. "Tiểu tử, ngươi đây là tìm tội thủ." Nam tử nổi giận đứng lên, đừng một chút liền đứng lên, vung lên nắm đấm của hắn hô, "Da miệng thì mềm, ăn đến lên ta nổi đất lớn năm đấm sao?" Nam tử gầm thét kinh động đến những người khác, thiếu nữ cũng nhìn thấy một màn này, nhìn xem nam tử liền muốn đập xuống, nàng tranh thủ thời gian chạy tới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 Thiếu nữ gặp hổ đầu còn muốn rẽ rủa đứng lên đánh Diệp Vũ, thiếu nữ lôi kéo thiếu niên nói ra, ngươi liền cho hắn một vò rượu uống. Thiếu niên cười ném đi một vò rượu đi qua. Hổ đầu sau khi nhận lấy, ha ha cười nói, thấy không, tiểu tử này sợ, còn không phải ngoan ngoan cho rượu. Thiếu nữ che miệng ở bên cạnh cười. Thiếu niên không phải người khác, chính là Diệp Vũ. Hắn tại Năm Châu tìm đường, muốn đến những thế giới khác. Một mực không có kết quả.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 Lòng hiếu kỳ là nữ nhân luân hãm bắt đầu. Diệp Vũ đối với Liêu Thấm chấp mắt nói. a Liêu Thấm bên thai vừa đỏ. Diệp đại ca, ngươi lại nói lung tung, ta liền không mang theo ngươi, để cho ngươi một người tại vu mang vực. Liêu Thấm khe nói. Diệp Vũ tranh thủ thời gian nhận tôi nói, ta sai rồi. Liêu Thấm lúc này mới đắc ý cười một tiếng. Diệp Vũ cười đi theo Liêu Thấm, trên đường đi bọn hắn xác thực đụng phải rất nhiều hương hiểm.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 Chưa từng nhìn thấy Thánh Vương Đạo Nguyên, bằng không chúng ta thành tiểu Thánh Nhân, có năm thành hy vọng trở lên. Bất quá, một tôn này di Hải cũng có thể cho chúng ta gia tăng không ít thành tiểu Thánh Nhân hy vọng. Hai người nhìn về phía Liêu Thấm, gặp Liêu Thấm gật đầu nói, đây vốn là các ngươi phát hiện, tự nhiên về các ngươi. Nói đến đây, Liêu Thấm nhìn về phía Diệp Vũ, Diệp Đại ca không có ý kiến trở ước. Tự nhiên không có. Trên đường đi Diệp Vũ đều đi theo bọn hắn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 Thánh nhân âm chầm nhìn chầm chầm hai vị bán thánh. Đang khi nói chuyện, thánh nhân uy áp chân áp mà xuống, hai vị bán thánh cảm giác lưng đeo một ngọn núi lớn.